Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong 10 ngày nhất định phải trở về hành tinh mẹ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa là bọn hắn cần ở trong 10 ngày sau đó có được một chiếc chiến hạm có thể trở về hành tinh mẹ, đồng thời ngồi chiến hạm thuận lợi rời đi tinh cầu thiên đường. Điều này đơn giản ư? Dĩ nhiên không đơn giản. Theo thành Hắc Giác đi đến nơi đậu chiến hạm cần 3 ngày thời gian, trở về cần phải bay 5 ngày, nói cách khác bọn hắn phải tại trong hai ngày tìm tới chiến hạm đồng thời tìm phương pháp thông qua sự phong tỏa làm sao bây giờ lão đại tiền lỗi nhìn về phía lam hiên vũ ánh mắt của những người khác cũng không hẹn mà cùng rơi vào lam hiên vũ trên người lam hiên vũ không có vội vã đáp lại đồng bạn mà là lâm vào trong suy tư bỗng nhiên đứng trước tình huống như vậy trong lòng của hắn cũng có chút hoảng dù sao nơi này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá xa lạ hơn nữa còn là ở tinh cầu tội ác bất an như vậy bọn hắn đầu tiên phải ở chỗ này sống sót sau đó phải tìm biện pháp trở về đồng thời cũng chỉ có hai ngày thời gian. Nguyên Ân huy huy cũng muốn hỏi làm sao nhưng Bạch Tú tú khoát tay ra hiệu để cho hắn không nên quấy rầy Lam Hiên Vũ suy nghĩ. Lam Hiên Vũ xác thực không có đoán được thi cuối kỳ sẽ là như vậy. Hắn nói với chính mình, thân là lãnh đạo đoàn đội ở thời điểm này chính mình đầu tiên không thể bối rối, bằng không mà nói sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với đồng bạn. Sau đó liền phân tích tình huống trước mắt, suy nghĩ bọn hắn có biện pháp nào có khả năng rời đi nơi này hay không. Sau một lát, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định. Hắn mỉm cười nói, trước mắt đến xem chúng ta gặp phải vấn đề chủ yếu có mấy cái đầu tiên chúng ta cần phải ở chỗ này sống sót nói cách khác chúng ta cần phải ở nơi này có tiền tiêu ít nhất cam đoan chúng ta có đồ ăn có nơi ở mặc dù chỉ có hai ngày thời gian nhưng bằng vào chúng ta lúc đến dùng thời gian phán đoán nếu như chúng ta không tiếc bất cứ giá nào hai ngày thời gian là không sai biệt lắm có khả năng đến khu đậu chiến hạm thứ hai chúng ta nhất định phải tìm tới một chiếc chiến hạm có thể đi tới hành tinh mẹ chiếc chiến hạm này không thể là chiến hạm hải tặc bởi vì ra khỏi phạm vi tinh cầu thiên đường Chúng ta còn phải đối mặt với liên bang phong tỏa, một phần vạn bị hạn đội liên bang hiểu lầm, bọn hắn hướng chúng ta phát động công kích, cũng là một chuyện vô cùng phiền phức, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới một chiếc trinh sát hạm cùng loại với đường môn, như thế mới có thể thông hành tại hai nơi. Điều này thoạt nhìn đều có chút khó khăn, nhưng ta cẩn thận nghĩ qua, căn cứ đoàn trưởng lưu cho tin tức của chúng ta, cũng không phải là làm không được. Tại bên trong này, kim loại hiếm là đồng tiền mạnh, ta mang theo không ít kim loại hiếm, có thể trước đổi lấy một chút tiền tệ nơi này, đảm đoan chúng ta sinh hoạt cơ bản. Sau đó Các ngươi hẳn còn nhớ, đoàn trưởng đã nói qua, nơi này cũng có phân bộ truyền linh tháp. Chúng ta khẳng định tìm không thấy người của đường môn hỗ trợ. Như vậy, hướng truyền linh tháp xin giúp đỡ liền là lựa chọn rất tốt. Chiến hạng của bọn hắn nhất định có khả năng bay lượn tại hai nơi, cho nên chúng ta cần tìm kiếm truyền linh tháp trợ giúp. Ta tin tưởng, chỉ phải bỏ ra đánh đổi đủ lớn, chiến hạm truyền linh tháp là có khả năng chở chúng ta trở về đấu La Tinh. Tiếp theo chúng ta phải làm chuyện thứ nhất là đổi tiền, chuyện thứ hai là tìm tới phân bộ truyền linh tháp trưng cầu ý kiến như thế nào mới có thể ngồi chiến hạm của bọn hắn trở về hành tinh mẹ nghe lam hiên vũ phân tích mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt có khâm phục có buông lỏng lam hiên vũ trầm giọng nói nơi này là tinh cầu thiên đường khắp nơi cũng có thể ẩn giấu nguy hiểm cùng tội ác bởi vậy tất cả nhất định phải cẩn thận trên người chúng ta không có thực trang rất dễ dàng bị người khác chú ý tới nhưng chúng ta nhỏ tuổi bị nhầm vào khả năng không lớn từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải hành động tập thể không thể tách ra đồng ý sáu người khác đồng thời đáp ứng một tiếng Bọn hắn đều có loại cảm giác, có đội trưởng ở đây, giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn, Lam Hiên Vũ nói: "Các ngươi ở tại gian phòng chờ ta, ta đi xuống lễ tân khách sạn hỏi một chút nơi nào có thể dùng kim loại hiếm đổi tiền. Nội dung thi cuối kỳ cuối cùng đã công bố, tiếp theo chuyện trọng yếu nhất là nắm chặt thời gian hoàn thành thi cuối kỳ." Bọn hắn ở tại lầu 2, Lam Hiên Vũ ra khỏi gian phòng, xuống lầu đi vào quầy lễ tân. Nhân viên công tác là một tên nam tử cánh tay phải có thực trang, thân hình cao lớn, tướng mạo có chút hung ác. Lam Hiên Vũ chỉ tới vị trí người này, Lam Hiên Vũ hỏi: "Xin chào, xin hỏi nơi nào có thể sử dụng kim loại hiếm đổi lấy thiên đường tệ?" Đại hán cúi đầu xuống, nhìn xuống hắn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng ánh bạc lấp loé kim loại. "Tiểu gia hỏa, cùng đổi là với bố mày là được rồi, một cân kim loại hiếm đổi một viên thiên đường tệ." Lam Hiên Vũ cũng cười, "Ta là người văn minh, sẽ không nói lời rác rưởi." Đại hán lộ ra nụ cười tà ác, "Phải không? Có cần bố mày phải dạy dỗ ngươi không?" Đại hán lúc nói lời này, Lam Hiên Vũ đã động, hắn đột nhiên bắn người mà lên nhảy lên bàn lễ tân, tay phải nhanh như tia chớp hướng đại hán kia chụp tới. người nơi này thật đúng là đáng sợ, không chỉ không có lễ phép, lại còn thích dùng vũ lực đại hán nhe răng cười một tiếng. cánh tay phải kim loại trong nháy mắt quét ngang mà ra, mặt ngoài cánh tay kim loại bỗng nhiên bắn ra điện quang chói mắt, còn phát ra tiếng ông ông. tay phải lam hiên vũ lệch hướng, trong chốc lát trên tay phải của hắn xuất hiện một tầng vảy màu vàng kim, bang lên một tiếng. tay phải lam hiên vũ bắt lấy tay đối phương, trên cánh tay phải đối phương dòng điện lập tức theo tay lam hiên vũ lan tràn mà lên nhưng tất cả đều bị lân phiến màu vàng kim trên tay phải bắn ra. Đáy mắt Lam Hiên Vũ lóe lên một vạch kim quang. Hắn bỗng nhiên phát lực, quả thực là đem đại hán thân cao tới 2 mét vật ra đằng trước, ngã ở mặt đất lên. Thân thể Lam Hiên Vũ bành trướng mấy phần, trên tay bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại vô cùng. Sau một khắc, điện quang lượn lờ trên cánh tay kim loại của đại hán kia, sau đó phát ra tia lửa và tiếng nổ đùng đoàn trói tai. mắt thấy là bị phế bỏ. Đầu gối Lam Hiên Vũ chìm xuống, đột nhiên đè vào bên trên ngực của đại hán kia, đem đại hán đang mong muốn đứng dậy phản kích ép trên mặt đất. Đại hán vừa mới phóng thích ra ba cái hồn hoàn cũng một thoáng liền bị hắn đánh tan. "Còn muốn làm cha ta ư?" Lam Hiên Vũ hỏi, đồng thời trong tay trái xuất hiện một cây băng nhũ. Đại hán quát to một tiếng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong nháy mắt đến trên khuôn mặt, rét cóng khiến toàn thân hắn một trận run rẩy. Thời điểm băng nhũ đang đến gần khuôn hắn mặt vỡ thành vụn băng. Lam Hiên Vũ bắn người mà lên, phủi vụn băng bên trên tay, nhìn đại hán co quắp mà ngã trên mặt đất, than nhẹ một tiếng, "Cần gì chứ?" Lam Hiên Vũ ban đầu cũng không muốn ra tay, bởi vì nơi này là thiên đường. Nhưng Đặng Bác đã nói với bọn hắn, nơi này tôn trọng lực lượng cùng thực lực, có được thực lực cường đại liền có thể có nhiều quyền phát biểu hơn. Lại bởi vì đối phương biểu hiện ra ác ý, hắn mới bỗng nhiên ra tay, một cái là xuất phát từ tự vệ, một cái khác là vì chấn nhiếp đối phương. Đại Hàn mãi mới bớt đau, vươn mình đứng lên. Hắn phát hiện cánh tay phải thực trang của mình đã bị phế đi, lập tức vẻ mặt cầu xin. Cái thực trang này là hắn tích tiền mấy năm mới mua được, mà lại vừa tiến hành đổi mới, còn chưa có phát huy ra uy lực liền đã bị phế đi. Hắn biết rõ độ cứng cái thực trang này của chính mình, đó là có thể tiếp nhận lực đả kích mạnh mẽ ở khoảng cách gần, là dùng hợp kim vô cùng cứng rắn chế tác mà thành. Đối phương vậy mà dùng tay không đem cánh tay kim loại của chính mình phế bỏ, cái này là lực lượng cường đại cỡ nào? So với đối phương nhỏ bé như thế kia hoàn toàn không hợp. Hắn lúc này lại nhìn Lam Hiên Vũ, hắn tuyệt đối không cảm giác đối phương mười phần ngây thơ, chỉ cảm thấy đối phương hết sức khủng bố Lam Hiên Vũ hướng Đại Hán dơ dơ lên cái cằm thản nhiên nói: Có muốn ta mời cha ta tới Hàn Huyên với ngươi hay không? Đại Hán vội vàng lắc đầu liên tục. Con trai đã mạnh mẽ như vậy, nếu là cha thì sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây." Trương Hàn nói ra, khách sạn chúng ta liền có thể đổi. Dựa theo tỷ lệ đổi của thành Hắc Sắc, một cân kim loại hiếm có khả năng đổi 20 miếng thiên đường tệ. Nếu như là kim loại hiếm tương đối chân quý, có thể đổi càng nhiều. Vừa rồi băng nhũ của Lam Hiên Vũ hạ xuống, hắn là thật sự cảm nhận được uy hiếp tử vong. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, "Cho ta đổi 100 miếng thiên đường tệ." Nói xong, bên trên tay hắn lóe lên ánh bạc, từng khối kim loại hiếm liền xuất hiện tại bên trên bàn đều là kim loại hiếm tương đối bình thường một chút, còn chưa có đi qua rèn đúc. Thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn lập loè ánh bạc, đáy mắt đại hán lập tức loé lên một vẻ vẻ tham lam. Đây chính là không gian chữ vật hồn đạo khí đó nha. Cái kia là tuyệt đối là đồ tốt. Như Lam Hiên Vũ lúc trước hiện ra mạnh mẽ, Đại Hán ức chế lấy tham lam của chính mình, kiểm tra một chút kim loại hiếm, về sau liền đưa cho Lam Hiên Vũ 100 miếng thiên đường tệ. Sau khi thu hồi thiên đường tệ, Lam Hiên Vũ nói: truyền linh tháp ở thành hắc giác ở nơi nào? Cho ta cái vị trí chính xác. Đại Hán nói tại thành đông bên kia lam hiên vũ không có vội vã rời đi mà là hướng đại hán vươn tay nói phải thanh toán phí tổn thất tinh thần của ta gì cơ đại hán trợn mắt hốc mồm nhìn hắn lam hiên vũ thản nhiên nói ngươi vừa rồi tự xưng là cha ta chẳng lẽ nghĩ tự nhiên chiếm tiện nghi ư trong mắt đại hán hung quang lấp lánh cắn răng nghiến lợi nói ngươi muốn như thế nào lam hiên vũ nói thêm một miếng thiên đường tệ coi như xong hắn dĩ nhiên không phải vì ăn cướp đối phương mà là muốn thử dò xét ranh giới cuối cùng của bọn gia hỏa này Trung quanh khách sạn còn có 4 5 tên nhân viên công tác, càng là loại thời điểm này, hắn càng phải biểu hiện được cường thế một chút, bằng không mà nói, đã bại lộ ra chữ vật không gian nhất định sẽ bị đối phương để mắt tới. Quả nhiên, lời hắn vừa nói ra, mấy tên nhân viên công tác xung quanh liền xông tới. Một tên vóc dáng không cao, nhưng rất cường tráng hung tợn nói ra, "Tiểu tử, ngươi biết đây là địa bàn của ai không?" Lam Hiên Vũ nói, "Cái kia không trọng yếu, ta chỉ hỏi là đưa hay không đưa." Ngay tại thời điểm hắn nói chuyện, tên nhân viên công tác kia gầm nhẹ một tiếng, dưới chân bay lên bốn cái hồn hoàn, hai cánh tay của hắn là thực trang, hai thanh lưỡi đao kim loại to lớn đồng thời theo trên hai tay bắn ra, một cái hồn hoàn sáng lên, ánh lửa lượn lờ, kèm theo tại trên mũi dao hai thanh kim loại, hắn ngang tàng phóng tới lam hiên vũ, lam hiên vũ hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát, trong đôi mắt lập loè một vệt quang mang bảy màu, nếu như lúc này có người có thể thấy tình huống trong quần áo hắn, liền sẽ phát hiện bộ ngực hắn năm khối lân phiến long thần bỗng nhiên sáng lên một cái, vòng xoáy huyết mạch trong nhé mắt hướng ra phía ngoài thả ra một cỗ khí tức, lập tức trên người hắn bộc phát ra cỗ sức mạnh cường đại. tên nhân viên công tác kia đã sông lên toàn thân mềm nhũn. trên người đã phóng thích ra bốn cái hồn hoàn trong nháy mắt tán loạn. trong lòng của hắn chỉ còn kinh khủng mãnh liệt, lại cũng không đói hoài tới công kích lam hiên vũ, mà là đem hai thanh lưỡi đao kim loại đan sen ngăn tại trước người mình. lam hiên vũ một cước đá ra, đá vào mặt bên lưỡi đao kim loại, lập tức đem tên nhân viên công tác kia đá bay ngược ra ngoài. mấy người khác tại lúc lam hiên vũ phát ra một tiếng hừ lạnh kia, trong nháy mắt đều sắc mặt tái nhợt. Tên nhân viên công tác thực lực yếu nhất càng là đặt mông ngồi dưới đất. Đây là tinh thần chấn nhiếp thêm khí tức uy hiếp của huyết mạch long thần. Luận tu vi hồn lực Lam Hiên Vũ thật đúng là chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu so với mấy người trước mắt này. Nhưng tinh thần lực của hắn rất mạnh. Tinh thần lực Lam Hiên Vũ đã đạt đến Linh Hải cảnh đỉnh phong. Coi như là hồn sư lục hoàn, thất hoàn, tinh thần lực đều chưa hẳn có thể đi đến cảnh giới này. Lại thêm có khí tức long thần cường thế, hắn lập tức chấn nhiếp toàn trường. Sae khi Lam Hiên Vũ về đến phòng, không có làm bất kỳ dừng lại, mang theo đồng bạn nhanh chóng nhanh rời khỏi khách sạn. Thông qua quá trình lúc trước đổi thiên đường tệ, hắn đối với nơi này có càng nhiều hiểu rõ. Cùng tại liên bang, tất cả mọi người sẽ tận lực bảo trì khiêm tốn. Tại đây tựa hồ chính là phải thể hiện ra thực lực của chính mình mới có thể chấn nhiếp mọi người. Làm như vậy mới có thể dễ dàng hơn nhiều. Bằng không mà nói, bọn hắn thiếu niên mới mười mấy tuổi chỉ sợ đi tới chỗ nào đều sẽ bị coi thường. Cho nên sau khi đi ra khỏi khách sạn, hắn lập tức ra hiệu tiền lỗi phóng xuất ra kim bàn tử. Sau khi kim bàn tử tiến hóa, thân cao tiếp cận 3 mét, bả vai cực rộng một bộ lông màu vàng kim hết sức sậm rạp, đâu còn có cảm giác yếu đuối như lúc trước vừa được Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi giải cứu ra. Nó có một đôi cánh tay cứng cáp vô cùng buông xuống hai bên người, móng vuốt như ẩn như hiện. Nó căn bản không cần làm cái gì, một cách tự nhiên liền lại phát ra một cỗ khí tức cường thế vô cùng. Quả nhiên, sau khi Tiền Lỗi phóng xuất ra Kim Bàn Tử, bọn hắn đi trên đường lập tức liền có người nhường đường cho bọn hắn. Kim Bàn Tử liền đi theo sau bảy người bọn hắn, mỗi một bước của nó rơi trên mặt đất đều sẽ phát ra âm thanh trầm thấp người chung quanh một cách tự nhiên liền sẽ giữ một khoảng cách cùng bọn hắn. Chẳng qua là kim bàn tử đang chấn nhiếp mọi người đồng thời cũng có chút dễ thấy, nhưng bọn hắn không lo cái này. Theo vị trí hướng dẫn đến xem, phân bộ truyền linh tháp cũng tại trung tâm thành phố, nhưng cách bọn họ còn có mười mấy cây số. Bởi vậy rõ ràng thành hắc giác này lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn không rõ ràng nên đón xe như thế nào, cũng không biết xe taxi ở thành hắc giác này có đáng tin cậy hay không, dứt khoát liền trực tiếp đi qua. Xa xa, truyền linh tháp đã ngay trước mắt, bất kỳ truyền linh tháp nơi nào bộ dáng đều không khác mấy đều là bộ dáng tháp cao. Đây là phong cách kiến trúc truyền thống của truyền linh tháp. Tại thành Hắc Giác, truyền linh tháp là tháp cao duy nhất. Lam Hiên Vũ ra hiệu tiền lỗi thu về kim bàn tử, mọi người cùng đi tới truyền linh tháp phía trước. Truyền linh tháp bên này người thế mà rất nhiều, đi qua ba tầng phòng khách, khắp nơi đều là người, mà bên trong trật tự rõ ràng có chút hỗn loạn. Người ở tinh cầu thiên đường tựa hồ không có thói quen xếp hàng, tất cả mọi người chen tại trước quầy. Lam Hiên Vũ không muốn để lại dấu vết, phất phất tay bảy người phân tán ra. Hắn bốn phía nhìn một chút, tìm một quầy hàng ít người nhất đi tới, bên trên quầy này viết là thu về hồn linh, truyền linh tháp còn có nghiệp vụ này ư? Lam Hiên Vũ đi truyền linh tháp số lần không nhiều, không nhớ rõ truyền linh tháp còn có bộ môn như thế. Hắn đi đến trước quầy, vào bên trong nhân viên công tác hỏi, "Này, hồn linh làm sao thu về?" Nhân viên là một nữ tử, nhìn qua cũng là 17-18 tuổi. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nhiều lần mà nói, "Ngươi tùy tiện tìm hồn sư mang tới, là có thể đem hồn linh tháo rời ra, bán cho chúng ta, căn cứ phẩm chất hồn linh mà tính tiền." Lam Hiên Vũ lập tức trợn mắt hốc mồm, Lam Hiên Vũ truy hỏi một câu, dạng gì đều thu nhận ư? Nữ tử càng thêm không kiên nhẫn được nữa, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa muốn phát tác, nhưng thấy Lam Hiên Vũ lại đã ngây dại. Lam Hiên Vũ ăn mặc chế phục màu trắng bạc, tướng mạo anh tuấn, mái tóc màu đen, trong mắt to mang theo kinh ngạc. Hắn hiện tại thân cao tiếp cận 1.7m, thời kỳ quá độ lên thanh niên, cho người ta một loại cảm giác hết sức chói mắt. Nữ tử kia tính tình kia nhẫn một thoáng mất đi. Thái độ của nàng đã khá nhiều, ừ, đều thu hết. Phẩm chất khác biệt. Giá cả khác biệt, ngươi nghe ngóng cái này làm gì?" Lam Hiên Vũ nói, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta còn muốn hỏi, chúng ta nơi này có chiến hạm đi tới đấu la tinh không?" Nữ tử xứng sờ, "Ngươi muốn đi đấu la tinh ư? Ngươi là một tiểu hải tặc đi đấu la tinh làm gì?" Lam Hiên Vũ do dự một chút, cảm thấy tại đây là không thể bại lộ thân phận, thế là nói ra, "Cha mẹ ta bị liên bang đấu la bắt đi, ta nghĩ đi cứu bọn họ." Hắn thuận miệng viện cớ nói dối ra. Nữ tử kia nghe hắn, thế mà thân thể run rẩy, hướng phía xung quanh nhìn một chút. Sau đó đứng người lên, theo phía sau quầy đi ra, kéo lại hắn, đem hắn kéo vào quầy hàng. Lam Hiên Vũ bọn hắn 7 người mặc dù tách ra, nhưng trên thực tế đều đang quan sát lẫn nhau. Mấy người khác tự nhiên thấy Lam Hiên Vũ bị kéo vào quầy hàng. Lam Mộng Cầm vội vàng đi vào bên người Bạch Tú Tú, đụng đụng nàng, khẽ cười nói, hắn rất được hoan nghênh nha. Bạch Tú Tú nói, ai bảo hắn dáng dấp đẹp như thế? Lam Mộng Cầm cười nói, Này có tính là hồng nhan họa thủy không, chúng ta có muốn đi qua nhìn một chút hay không? Bạch Tú Tú tức giận va một phát bờ vai của nàng quay người hướng đi những quầy khác, dựa theo phân công, bọn hắn phải nghe ngóng nhiều phía. Sau quầy, Lam Hiên Vũ bị kéo vào có chút không hiểu thấu. Nữ tử một mặt cảnh giác nhìn một chút bên ngoài, "Ngươi điên rồi ư? Tại đây thảo luận loại lời này ư?" Lam Hiên Vũ không hiểu, "Làm sao vậy? Vì cái gì không thể nói?" Nữ tử nói, "Loại tình huống này như ngươi tại Tinh Cầu Thiên Đường không biết có bao nhiêu. Loại chuyện giải cứu phụ mẫu này ngươi cũng đừng suy tính, ngươi căn bản không biết đi chỗ nào giải cứu bọn họ." "Hướng chi, tại đấu la tinh ngươi nửa bước khó đi." Ngươi có chứng minh thân phận ư? Ngươi làm sao tiến vào bên trong liên bang?" Lam Hiên Vũ phát hiện cảm xúc nữ tử có chút xúc động. Lam Hiên Vũ chấp nhất nói, "Ta đây mặc kệ, ta chính là muốn đi cứu bọn họ." Nữ tử than nhẹ một tiếng, xơ xơ đầu của hắn, "Cha mẹ của ta cũng là bị liên bang đấu la bắt đi. Ta đã từng lén lén lên một tàu chiến hạng muốn đi cứu bọn họ." Sao cơ? Nữ tử này vậy mà đồng bệnh tương liên cùng mình, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút im lặng. Chính mình thuận miệng nói dối mà lại trùng hợp như vậy ư? Nữ tử tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, tự nhủ khi đó ta mới biết được cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. ta vừa tới đấu la tinh, ngay tại khu kiểm tra một cửa đã bị bắt lại. nếu như không phải chiếc phi thuyền kia là thuộc về truyền linh tháp chúng ta, ta chỉ sợ đã bị liên bang đấu la giam lại. là người truyền linh tháp đã mang ta về, cho nên ngươi tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, vô dụng thôi. đừng nói chúng ta, coi như là cường giả thần cấp cũng làm không được. đấu la tinh quá lớn. lam hiên vũ nói, ngươi khi đó là thế nào ngồi lên chiến hạm truyền linh tháp đó? nữ tử nói, truyền linh tháp chúng ta tại đây bán hồn linh. Kỳ thật đều là theo đấu la tinh bên kia trở tới đây, bởi vì tại tinh cầu thiên đường không thể chế tác hồn linh như thế quá nguy hiểm, cho nên mỗi tháng truyền linh tháp đều có chiến hạng đi tới đi lui đấu la tinh. Ta chính là như vậy liền theo sau. Lam Hiên Vũ hỏi tiếp, chiến hạng truyền linh tháp lần gần đây nhất đi tới đấu la tinh là lúc nào? Không biết, ta đã sớm không quan tâm những thứ này. Ngươi còn hy vọng ư? Ngươi thật là một tiểu hài tử cuột cường. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng nói, cảm ơn tỷ tỷ, ta biết rồi. Tỷ yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Bởi vì lại hỏi tiếp chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Theo lời nữ tử này nói, hắn đã có được tin tức hết sức hữu dụng, xác nhận truyền linh tháp có chiến hạm trở về đấu La Tinh, thế này như vậy đã đủ rồi. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là chiến hạm truyền linh tháp lúc nào trở về đấu La Tinh, chỉ có xác nhận thời gian này, bọn hắn mới có thể đi theo chiến hạm trở về. Nữ tử nhìn Lam Hiên Vũ, nghi hoặc nói, "Từ bỏ ư? Thật từ bỏ ư?" Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, "Đúng vậy." Nữ tử hừ một tiếng nói, "Ta tin ngươi mới là lạ. Ở trên người ngươi, ta thấy được chính mình lúc trước." thế nhưng vô dụng thôi. Chiến hạm truyền linh tháp chúng ta hiện tại cấp bậc bảo an cũng không phải thấp như lúc trước vậy. Coi như nói cho ngươi lúc nào cất cánh, ngươi cũng không có khả năng vào được. Lam Hiên Vũ nhún vai nói, cho nên ngược lại cũng không có cơ hội. Ta coi như cam tâm cũng vô dụng thôi. Ta đi đây, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn đi ra khỏi quầy hàng. Nữ tử nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy hắn chỗ này có chút cô đơn. nàng đột nhiên mở miệng kêu lên, ngươi chờ một chút. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nữ tử nói, nếu như ta nhớ không lầm. Lần sau chiến hạm trở về đấu la tinh là tại 15 ngày sau. Nếu như, ta nói là nếu như nhé, nếu ngươi thật chưa từ bỏ ý định, đồng thời lên được chiến hạm đến đấu la tinh. Nếu là không thể trà trộn vào liên bang đấu la được, liền cùng người truyền linh tháp báo tên của ta, ta gọi là Sử Tâm Vũ, bọn hắn sẽ giúp ngươi trở về. Ta có thể nói cho ngươi liền chỉ như vậy. Lam Hiên Vũ sững sờ, theo trong lòng chìm xuống, cảm ơn tỷ tỷ. Câu cảm tạ này là Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói ra, cho dù là tại tinh cầu tội ác, cũng có người tốt. Thế nhưng, sau 15 ngày ư? Thời gian dài như vậy bọn hắn đợi không được. Bọn hắn nhất định phải tại trong 2 ngày tìm được một chiếc chiến hạm có khả năng mang theo bọn hắn trở về đấu La Tinh. Lam Hiên Vũ quay trở ra, một bên y theo tình huống hiện tại tính toán, chiến hạm truyền linh tháp 15 ngày sau đó mới đi tới đấu La Tinh. Bọn hắn rõ ràng không có cách nào mượn nhờ chiến hạm truyền linh tháp đi về, việc này nên làm cái gì mới phải đây? Chiến hạm truyền linh tháp là khả năng duy nhất bọn hắn trước mắt có thể nghĩ tới có thể thuận lợi rời đi tinh cầu thiên đường, hơn nữa có thể được liên bang tiếp nhận, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Trước tiên đi rồi hãy nói, bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là chưa quen thuộc nơi này, mà lại chưa quen thuộc đường trở về. Dù sao bọn hắn cũng chỉ tại tới vào cái ngày đã tiếp xúc qua chiến hạm, muốn nói mới học được vài ngày như vậy, bọn hắn liền có thể độc lập điều khiển chiến hạm trở về liên bang sao, quả thực là người si nói mộng. Lần thi cuối kỳ này xác thực không giống nhau, độ khó thật sự là quá lớn. Tiền lỗi hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ lắc đầu, chúng ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nguyên Ân Huy Huy nói, nếu không Chúng ta khu đậu chiến hạm bên kia lấy một chiếc chiến hạm hải tặc, sau đó lái về. Vũ Cách liền nói: "Không được, chứ không nghe nói ư, có thể lấy được thì làm sao mở ra? Có đúng hay không? Coi như lấy được thì làm được gì?" Nguyên Ân Huy Huy nói: "Uy hiếp những hải tặc kia mở ra." Đường Vũ Cách nói: "Thế nếu như rời đi khỏi tinh cầu thiên đường, sau đó như thế nào tiến vào phạm vi quản lý của liên bang? Liên bang phát hiện chiến hạm hải tặc, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đem nó phá hủy đi. Coi như không có bị phá hủy, sau khi bị liên bang bắt làm tù binh, Chúng ta còn phải chứng minh thân phận mới có thể được đưa về, cứ như vậy thời gian còn có thể kịp ư?" Bạch Tú Tú nói, "Chú ý cướp chiến hạm hải tặc xác thực là không được, còn dễ dàng kinh động đến hải tặc tinh cầu thiên đường. Kỳ thật, chiến hạm chân chính thích hợp nhất với chúng ta cũng chỉ có trinh sát hạm Đường môn, chúng ta còn có thể miễn cưỡng điều khiển." Nghe nàng nói, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng. "Chiến hạm hải tặc không đáng tin cậy, vậy nếu như là trinh sát hạm Đường môn thì sao?" Sau cơ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại nói, nếu như chúng ta tìm tới Đặng Bác, thuyết phục hắn điều khiển chiến hạm trinh sát đường môn mang bọn ta trở về, tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tất cả đều đốn ngộ ra, đúng vậy, đây là biện pháp không tệ. Lưu Phong nói, nhưng Đoàn trưởng đã đi rồi, chúng ta đi chỗ nào tìm hắn đây? Lam Hiên Vũ trầm tư một hồi nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi Hiện tại chúng ta cần trước tiên tìm cửa hàng mua chút trang bị phòng thân. Nơi này dù sao là tinh cầu thiên đường, chúng ta đơn độc hành động là quá nguy hiểm. Ngay sau đó. Hắn thấp giọng nói mấy câu cùng đồng bạn, mọi người biểu thị đồng ý. Lam Hiên Vũ còn nói thêm, mập mạp, ngươi đem kim bàn tử thả ra đi, có nó tại đây chúng ta có thể an toàn hơn một chút. Tiền lỗi nhéo nhéo ngón tay, xương cốt phát ra tiếng vang canh kết, lão đại, đi thôi. Nói xong, chỗ mi tâm hắn kim quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kim bàn tử liền được hắn phóng thích ra ngoài. Mọi người mang theo kim bàn tử cứ thế mà đi trên đường, sau đó ngăn lại một tên người qua đường. Xin lỗi, cửa hàng thực trang lớn nhất ở đâu? Người đi đường kia đột nhiên bị ngăn lại, ban đầu nghĩ phát tác. Nhưng nhìn thấy sau lưng tiền lỗi có kim bàn tử một thân lông vàng, lập tức mềm yếu xuống mà nói. Ở quảng trường hắc Giác, cửa hàng đại hắc nha thực trang, nơi đó có nhiều đồ tốt nhất, nhưng giá cả rất cao. Tiền lỗi nói, phiên toái chỉ cho chúng ta tới cửa hàng đấy. Sau 20 phút, đám người Lam Hiên Vũ đi tới quảng trường hắc Giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường hắc Giác chỉ sợ có một cây số vuông lớn như vậy. Cuối quảng trường là một tòa thành bảo thật to, gọi là kim loại thành bảo, nhưng trong phạm vi trăm thước thành bảo không có một người. Tại bên trên quảng trường hắc sắc, bọn hắn cuối cùng thấy kiến trúc cao hơn 2 tầng, nhưng cao nhất cũng chính là 6 tầng, độ cao không đến một nửa thành bảo kia. Quy mô cửa hàng bên trên quảng trường rõ ràng lớn hơn so với các cửa hàng bọn hắn đã thấy, nhất là cửa hàng đại hắc nha thực trang trước mặt bọn hắn. Mặt tiền cửa hàng thực trang này độ rộng vượt qua trăm mét, cũng là 6 tầng. Kiến trúc toàn thân đen kịt, là dùng kim loại đen kịt kiến tạo thành có sáu phiến cửa lớn đều có thể tiến vào bên trong. Đứng ở trước cửa là từng tráng hán thân cao tại hơn 2 mét, trên người có thực trang dày nặng. Có một người cải tạo thậm chí chỉ có đầu vẫn là bộ dáng con người, trên người những bộ phận khác đều là thực trang, thân cao vượt qua 3 mét. Lam Hiên Vũ cũng không biết dạng người cải tạo này có phải là con người nữa hay không. Trên tay những người cải tạo này đều cầm lấy vũ khí, vị người cải tạo kia thậm chí bưng một cái hồn đạo pháo. Hắn mang theo ánh mắt hung ác nhìn người đi đường qua lại, liền đúng là nơi này. Lam Hiên Vũ nhoảnh miệng cười sau đó liền hướng phía cửa hàng đại hát nha thực trang đi tới dừng lại tiểu quỷ bọn hắn còn chưa có đi tới cửa liền bị một tên người cải tạo ngăn cản chiến đao kim loại to lớn dài đến 3 mét ngăn tại trước người bọn họ người cải tạo liếc mắt nhìn kim bàn tử phí vào cửa một người năm đồng thiên đường tệ cửa hàng đại hát nha thực trang này thật đúng là hoành hành bá đạo còn chưa có tiến vào liền đã thu phí lam hiên vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta nếu là không cho thì sao người cải tạo sững sờ không cho ư vậy liền lăn đi nói xong Hắn đem chiến đao kim loại trong tay hướng phía trên không một bổ, hắn mới làm ra động tác này, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, một nắm đấm màu vàng óng đã đến trước mặt hắn, người cải tạo vội vàng dùng chiến đao kim loại đi cản, nhưng nắm đấm này không có thay đổi động tác, cứ như vậy thẳng tắp đập vào phía trên chiến đao kim loại kia, chiến đao kim loại bị lực lượng khổng lồ trùng kích, đập vào trên ngực người cải tạo, sau đó người cải tạo kia liền như là đạn bay ra khỏi nòng súng, bị đập bay, đâm vào trên vách tường cửa hàng đại hắc nha thực trang, ra tay là kim bản tử Nó trực tiếp dùng lực lượng kinh khủng giải quyết vấn đề. Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là mấy tên người cải tạo giữ cửa khác mặc dù đều trong nháy mắt đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn bên này, nhưng lại không ai tới. Lam Hiên Vũ lườm bọn hắn một cái, trực tiếp đi vào trong tiệm. Đi vào cửa lớn, hắn lập tức có loại cảm giác sáng lên. So với sự hỗn loạn trong thành Hắc Xác, dáng vẻ bên trong khác biệt. Trong tiệm Đại Hắc Nha thực trang thế mà hết sức sạch sẽ. Quầy hàng to lớn rộng 80 mét cao chừng 2m, trước quầy có bậc thang. Bên trên 3 cấp bậc thang liền có thể thấy trong quầy Trong quầy trưng bày hàng trăm hàng ngàn kiện đủ loại kim loại thực trang, tới đây, tất cả mọi người phảng phất tiến vào một cái thế giới kim loại. Thực trang đủ loại màu sắc cái gì cần đều có, tuyệt đại đa số đều là vừa với thân thể, cũng có một chút là hình thú, còn có một số cùng loại với cơ giáp. Nhưng khác biệt cùng cơ giáp chính là, thực trang này có chút cùng loại với cơ giáp cỡ nhỏ, có điểm giống như người cải tạo ở bên ngoài lúc nãy. Trong quầy có trên trăm tên nhân viên công tác, một người trung niên theo phía sau quầy đi ra. Tên trung niên nhân này vóc dáng không cao, dáng người thon gầy. Trên mặt mang theo vài phần nụ cười nịnh nọt. Xin hỏi, các vị muốn chút gì vậy? Đám người Lam Hiên Vũ có thể thông qua bọn bảo kê đi vào cửa thì bọn hắn có thực lực nhất định. Người trung niên mới có thể khách khí như thế đối với bọn hắn. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, người nơi này có vật gì tốt? Lấy ra nhìn một chút xem. Ta không muốn dùng hàng thông thường, đừng lấy ra làm mất thời gian chúng ta. Người trung niên nhìn hắn một cái, nhìn lại một chút kim bàn tử phía sau hắn, vội vàng gật đầu nói. Quý khách, chúng ta nơi này xưa nay không thiếu đồ tốt nhưng phải trước kiểm nghiệm một thoáng năng lực mua sắm của ngài, không biết ngài có chứng từ hay không. chứng từ ư? Lam Hiên Vũ ngay cả chứng từ là cái gì cũng không biết. bất quá thứ này không ảnh hưởng hắn đáp lại yêu cầu của tên trung niên nhân này. hắn nâng lên tay trái, vận mệnh chi hoàn trên ngón trỏ lóe lên ánh bạc. một khối kim loại hiếm to lớn liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. khối kim loại hiếm này có tới một mét khối, màu sắc lập lòe nhàn nhạt, nhạt rực rỡ hào quang. hắn xuất ra chính là một mét khối bí ngân, là chiến lợi phẩm bọn hắn tham gia cuộc thi cuối kỳ cầm trở về đi qua tinh luyện bí ngân tất cả còn lại còn chưa có sử dụng đều ở nơi này trình độ rèn của Lam Hiên Vũ đã đề cao hắn hiện tại đã bắt đầu rèn kim loại chế tác nhất tự đấu khải cho đồng bạn rồi tất cả mọi người lựa chọn đều là bí ngân bởi vì bí ngân dung tính mạnh tương lai có khả năng dung hợp rất tốt cùng với những kim loại hiếm khác thích hợp nhất để khắc họa hạch tâm pháp trận dù cho nơi này là trung tâm giao dịch của thế giới hắc ám một khối bí ngân lớn như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy Trung niên nhân kia vừa nhìn thấy khối bí ngân này con mắt lập tức liền phát sáng lên. Lam Hiên Vũ có chút ngạo ngế nói, cái chứng từ này đã đủ chưa? Người trung niên vội vàng nghịch hót nói ra, đủ rồi, đủ rồi. Các vị muốn mua chút gì? Lam Hiên Vũ nói, các ngươi nơi này có cái gì? Trung niên nhân nói, cái gì cần có đều có. Lam Hiên Vũ nói, phía sau quầy cũng không cần lấy ra cho chúng ta, có cái tinh phẩm gì lấy tới xem một chút. Kỳ thật hắn cũng không quá quen thực trang, mấy cái khác cũng không nhận ra, nhưng hắn bằng vào kinh nghiệm, hắn biết trang bị chân quý bình thường sẽ không bày ở bên ngoài, khẳng định đều là cất giấu cho nên mới có nói chuyện này. người trung niên vội vàng cười làm lành nói: dĩ nhiên, dĩ nhiên. thỉnh chư vị chờ một lát. nói xong, ánh mắt của hắn quét qua trên người bảy người lam hiên vũ, nhìn trên người bọn họ một kiện thực trang đều không có. trong lòng của hắn đánh giá đối với bọn hắn lập tức lại cao mấy phần. vội vàng xoay người hướng phía sau đi đến. lam hiên vũ trước tiên đem bí ngân cất kỹ, sau đó đi đến trước quầy, xem người nơi này là như thế nào mua sắm thực trang. bọn hắn là trước tiên xem giới thiệu công năng, sau đó chọn lựa ngoại hình, lại về sau là đo đạc thân thể, đặt hàng. Cuối cùng là hẹn trước thời gian tới lắp đặt. Lúc lắp đặt thực trang, khách hàng sẽ bị đơn độc đưa đến đằng sau, cái quá trình lắp đặt này cũng không lâu lắm. Trung niên nhân kia trở về, đằng sau còn theo mấy tên tráng hán. Những tráng hán này tất cả đều là người cải tạo thân thể có vượt qua một nửa thực trang, trong tay cầm mấy món đồ vật khác biệt cùng người khác. Người trung niên hướng Lam Hiên Vũ nói: "Xem xét thấy vài vị quý khách liền là hồn sư cao quý, đối với thực trang khả năng không có nhu cầu lớn như vậy, cho nên ta lấy tới mấy món hồn đạo khí cực kỳ tốt cho các vị tham khảo." Nói xong, Hắn phất tay ra hiệu, phía sau hắn một tên tráng hắn đem một kiện hồn đạo khí cầm tới để lên bàn. Đó là một thanh súng ngắn, so với súng ngắn bình thường lớn hơn rất nhiều, dài ước chừng một thước. Toàn thân hiện lên màu trắng bạc, nắm tay bên trong lõm, cùng bàn tay vô cùng phù hợp. Lam Hiên Vũ liếc mắt liền nhìn ra khẩu súng này dùng vượt qua ba loại hợp kim, mà lại là hợp kim sau dung rèn. Phải biết ba loại kim loại rèn ít nhất là cấp độ linh rèn, so với cấp độ thiên rèn nhất phẩm còn muốn cao hơn. Chỉ từ tài liệu đến xem, cái hồn đạo khí này đã tương đối chân quý. Đây là hồn đạo khí đặc thù rất hiếm hoi, chúng ta gọi là đấu hồn đạo khí, ý là không kém hơn đấu khải. Nó còn không có tên, chờ đợi chủ nhân của nó đến đặt tên cho nó. Tác dụng của nó rất lớn, có thể khiến hồn sư dùng hồn lực tinh luyện, áp suất biến thành đạn hồn lực phóng ra. Đạn hồn lực thích hợp với tất cả hồn sư bát hoàn trở xuống. Uy lực có quan hệ cùng hồn lực và võ hồn hồn sư. Nói cách khác, nó có thể thừa nhận được cấp độ cường giả thất hoàn hồn thánh phát ra hồn lực, nhưng điểm này còn không phải nơi xuất sắc nhất của nó. Nơi xuất sắc nhất của nó là không chỉ có thể tăng cường huyết mạch chi lực, còn có thể đem huyết mạch chi lực triệt để dung hợp đến bên trong hồn lực. So với hồn sư bản thân vận dụng hồn kỹ thì hiệu quả của nó đều tốt hơn, có thể làm uy lực hồn kỹ tăng cường gấp 3. Đây là trong hồn đạo khí tinh phẩm hiếm có, hẳn là thích hợp các vị sử dụng. Người trung niên đã nói rõ đối với cái hồn đạo khí này, có thể tăng cường huyết mạch chi lực ư? làm Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, không có nghĩ tới đây thật sự có đồ tốt. Người trung niên cười hắc hắc, quý khách có khả năng thử một chút, liền biết ta nói có đúng hay không. Lam Hiên Vũ nói: "Thử ở đâu?" Nói xong, hắn đem khẩu súng cầm lên. Người trung niên vội vàng nghiêng người tránh đi, chỉ chỉ bên trên. Ngài ra bầu trời bên ngoài bắn một phát liền biết, đừng nói, đấu hồn đạo khí này nắm vào trong tay, cảm giác thật đúng là coi như không tệ. Nắm tay hơi hơi nhô lên, cùng lòng bàn tay dính vào cùng nhau, có lợi nhất để rót vào hồn lực. Nói như vậy, hồn đạo khí là có thể dùng pin hồn lực, nhưng cũng có một chút hồn đạo khí đặc thù chỉ có thể hồn sư chính mình rót vào hồn lực, cũng chính là chỉ có hồn sư có thể sử dụng được. Hồn đạo khí cường đại nhất là loại có đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. Ít nhất cần cơ giáp cấp độ hồn đạo khí mới chịu được đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. Hồn đạo khí cỡ nhỏ nếu có đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn thì kim loại ít nhất phải là tầng thứ cao hơn kim loại hồn rèn, thậm chí phải là kim loại thần rèn mới được. Lam Hiên Vũ cầm lấy súng ngắn đi đi ra bên ngoài, hướng lên bầu trời hướng mà bóp cò. Hồn lực, huyết mạch chi lực tại đây một cái chớp mắt bị hắn đồng thời rót vào. Mặt ngoài tay phải hắn lập tức bao trùm lên một tầng vải màu vàng kim, trung niên nhân kia đi theo ra ngoài. Hắn đầu tiên xuất ra cái hồn đạo khí này, một là bởi vì đây đúng là một kiện hồn đạo khí vô cùng cao cấp, hai là bởi vì loại hồn đạo khí này là phải chọn người. Bình thường hồn sư sử dụng nó, chẳng qua là hồn lực có thể được tăng cường, cũng chưa chắc có uy lực quá lớn. Thế nhưng, nếu như là hồn sư có võ hồn cùng với huyết mạch chi lực đều rất mạnh mà sử dụng, liền sẽ có hiệu quả. Lam Hiên Vũ bọn hắn vào cửa trước đó liền đã động thủ cùng người ở đây, đây là biểu hiện cường hãn hạng gì, nhưng bọn hắn nhìn qua tuổi tác quá nhỏ, còn lấy ra một mét khối bí ngân nữa cửa đấy. Tại tinh cầu thiên đường điểm trọng yếu nhất liền là tiền tài không lộ ra ngoài. nhưng xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ một điểm ở phương diện này đều không có kiên kỵ. cái này khiến người trung niên kia lòng sinh nghi hoặc hắn muốn thử xem những thiếu niên này đến tột cùng có thực lực dạng gì, cho nên mới lấy ra vật này. hồn lực, huyết mạch chi lực rót vào, tiếp theo một cái chớp mắt, tại lúc trung niên nhân kia giật mình nhìn soi moi, súng lục trong tay lam hiên vũ trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, ngay sau đó một vệt kim quang bắn ra, kim quang sông hướng lên bầu trời lập tức một cỗ ánh sáng lừng lẫy tùy theo bùng nổ. một bên quảng trường này cơ hồ tất cả mọi người nhìn hướng bên này. ở khoảng cách tương đối gần, thậm chí có mấy chục người ngã nhào trên đất, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. càng làm cho trung niên nhân kia rung động là, ánh sáng bay ra khỏi nòng súng lại biến ảo thành một bộ dáng một con tiểu long màu vàng kim. trong nháy mắt đã đến ngoài ngàn mét, khiến cho bầu trời có một vệt màu vàng kim. màu vàng kim lóe lên một cái rồi biến mất, bầu trời lặng yên không một tiếng động đã nứt ra một cái khe hở. người trung niên nhìn lam hiên vũ, trợn mắt hốc mồm. Cái này là võ hồn cường đại đến cỡ nào? Không hề nghi ngờ, đây là võ hồn loại chân long mới có thể phát ra công kích. Lam Hiên Vũ cũng kinh ngạc nhìn lấy súng lục trong tay, hắn có thể cảm nhận được bên trong súng lục này có một cái vòng xoáy, chính là cái vòng xoáy này đưa hồn lực cùng huyết mạch chi lực của hắn dung hợp lại. Huyết mạch màu vàng kim cùng hồn lực giao hòa, đang xoay tròn bên trong bị áp xúc, mới có một kích vừa rồi. Một kích này thế mà có thể đi đến ngoài ngàn mét, đây chính là tại dưới tình huống bình thường. Vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn công kích khác cũng không cách nào đạt tới khoảng cách này. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi quá trình phóng ra đã khiến Lam Hiên Vũ sinh ra mình ngộ. Loại quá trình áp xúc kia, ở trong cơ thể mình cũng có thể tiến hành được hay không? Nếu như có thể mà nói, không phải mình cũng có thể phóng thích công kích dạng này ư? Đạn hồn lực sở dĩ có thể bắn xa như vậy, một cái là bởi vì hồn lực bị áp xúc, một cái khác là bởi vì lực bộc phát tức thì. Thời điểm đạn ra khỏi nòng tập trung vào một điểm, sau khi bắn ra vẫn là dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, thậm chí ở một mức độ nào đó phá vỡ không gian. Sau khi bắn đạn, súng ngắn có chút nóng lên nó đang nhẹ nhàng rung động bên trong dần dần khôi phục như thường. Lam Hiên Vũ lấy tay ước lượng súng hắn, có ý dùng tay trái thử lại lần nữa, nhưng vẫn là không có nếm thử. Tay phải huyết mạch màu kim đại biểu là lực lượng, lực sát thương không thể nghi ngờ là rất mạnh. Nếu dùng tay trái kia thì sao? Tay trái Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì mình bây giờ có thể khống chế ba loại thuộc tính nguyên tố, phải chăng có thể phân biệt bắn ra ba loại đạn khác biệt? Còn có thể đem ba loại thuộc tính nguyên tố dung hợp lại cùng nhau phóng ra hay không? Nếu có thể dung hợp lại cùng nhau chẳng phải là tương đương với tam vị nhất thể dung hợp kỹ ưu ba loại nguyên tố dung hợp uy lực khẳng định không nhỏ nghĩ tới đây hắn liền thật sự có chút động tâm đối với súng lục này hắn quay đầu hướng trung niên nhân nói súng lục này của các ngươi chỉ một cái thôi ư người trung niên lúc này đã lấy lại tinh thần chặn lại nói không không phải có hai cái chuyện tốt là phải thành đôi chứ à đúng rồi quý khách có một chút ta quên nói cho ngài bởi vì loại hồn đạo khí này tương đối đặc thù một khi thử bắn liền sẽ cùng võ hồn và huyết mạch của ngài khóa lại liền không có cách nào chịu nhận võ hồn của người khác, cho nên loại đấu hồn đạo khí này chỉ có thể thuộc về ngài. Lam Hiên Vũ một thoáng liền hiểu được, đây rõ ràng liền là ép mua ép bán, là đối phương khiến cho hắn thử bắn, nhưng sau khi thử bắn mới nói với hắn chỉ có thể thuộc về hắn. Xác thực, hắn vừa rồi đã cảm thấy, hạch tâm pháp trận của cái súng này bị hồn lực cùng huyết mạch chi lực của mình kích phát, về sau đã cùng chính mình ăn khớp lại. Loại hạch tâm pháp trận như vậy nếu như còn có thể thay đổi, vậy cũng thật là đáng sợ, không thể thay đổi mới là tình huống bình thường. Hắn cũng không có trách cứ đối phương, chẳng qua là trong mắt chứa thâm ý nhìn trung niên nhân kia đang liếc mắt. Người trung niên phất tay ra hiệu, một cái súng khác cũng lấy tới đưa cho hắn, lại có một thanh súng ngắn giống nhau như đúc bị cầm tới đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ so sánh một thoáng hai kiện đấu hồn đạo khí này, hắn phát hiện mình thử bắn qua cây súng lục kia, bên trên màu vàng kim cũng không hề hoàn toàn rút đi, vẫn còn bảo lưu lại ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hiển nhiên là khóa lại cùng võ hồn và huyết mạch chính mình. Điểm này đối phương cũng là không có nói cản, mà đổi thành một cái súng khác vẫn là nguyên dạng. Người trung niên chặn lại nói: "Sau khi khóa lại cùng võ hồn của ngài, lần sau lúc bắn ra liền sẽ nhanh hơn nhiều, bởi vì lối đi đã hình thành." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nâng lên tay trái, đồng thời hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào, vảy màu bạc trong nháy mắt bao trùm bàn tay. Lập tức, hào quang màu bạc sáng lạn hiện lên ở mặt ngoài súng ngắn. Ngay sau đó, một quả đạn màu bạc liền bắn ra ngoài. Uy áp đồng dạng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, khoảng cách bắn ra chỉ có chừng 300 thước. Trên không trung phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu vàng đỏ. Đây là bởi vì Lam Hiên Vũ tại khống chế, tận lực chỉ rót vào nguyên tố hỏa thuộc tính. Hắn rõ ràng cảm giác được sức thừa nhận của súng ngắn không có vấn đề. Tựa hồ rót vào ba loại nguyên tố cũng không phải là không thể được, nhưng vì ẩn giấu thực lực, hắn cũng không có hiện tại liền nếm thử. Nhưng coi như là thế, trung niên nhân kia cũng đã rất khiếp sợ. Có một loại võ hồn chân long đã là vô cùng cường đại, chớ nói chi là hai loại. Lam Hiên Vũ có được màu vàng kim cùng màu bạc, hai loại võ hồn chân long khác biệt, là kinh khủng bậc nào. Thời gian trôi qua, Hắn nhìn ánh mắt Lam Hiên Vũ thử xong đã thích thú. Dĩ nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồn lực Lam Hiên kỳ thật không tính quá mạnh, cũng chính là không đến cấp độ ngũ hoàn, nhưng võ hồn thật sự là quá lợi hại, ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng gặp qua võ hồn mạnh mẽ như thế. Dạng võ hồn này ý vị là như thế nào? Mang ý nghĩa nội tình, mang ý nghĩa danh hồn xưa này tương lai chắc chắn trở thành đỉnh cấp cường giả. Còn có chính là, phải nói là sau lưng người trẻ tuổi dạng này không có cường giả duy trì, ai mà tin được. Tại tinh cầu thiên đường Chỉ sợ cũng chỉ có mấy nhà đỉnh cấp kia mà thôi, thậm chí là nhà lãnh chúa mới có thể bồi dưỡng được gia thiếu niên này. Giờ này khác này người trung niên nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt đã tràn đầy nịnh nọt, đồng thời có mấy phần hâm mộ. Đây quả thực là làm Donnie đóng giày với ngài, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Chúng ta còn có nguyên bộ bao súng cũng đưa cho ngài. Nói xong, hắn nắm hai chiếc nhẫn đưa tới, gia hiệu Lam Hiên Vũ bọc tại trên đầu ngón tay chính mình. Đó là hai chiếc nhẫn màu bạc, nhìn qua đều rất nhỏ. Lam Hiên Vũ đeo lên chiếc nhẫn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai khẩu súng liền phân biệt chui vào bên trong hai chiếc nhẫn. hắn dùng tinh thần lực dò xét một thoáng, lập tức cảm giác được bên trong hai chiếc nhẫn này chứa đựng không gian không lớn, cũng là vừa vặn có thể chứa được hai khẩu súng này mà thôi. đây là không gian chữ vật hồn đạo khí nhỏ nhất mà Lam Hiên Vũ đã thấy qua. nhưng coi như là như thế, đây cũng là không gian chữ vật hồn đạo khí, mấu chốt là thuận tiện. Lam Hiên Vũ xem xem hai tay của mình, biểu lộ trở nên cổ quái mấy phần, bởi vì trên tay hắn đã có bốn chiếc nhẫn. người trung niên làm ra một cái thỉnh thủ thế, nhiệt tình nói. Ngài nhìn lại một chút đồ khác, đồ đặc của chúng ta đều rất tuyệt. Lam Hiên Vũ đi theo hắn cùng đi trở về cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang. Đồng bạn hắn nhìn Lam Hiên Vũ bên trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn hắn tới cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang kỳ thật cũng không có ôm nhiều hy vọng. Nơi này dù sao cũng là cửa hàng thực trang, khả năng căn bản cũng không có trang bị thích hợp với bọn họ. Không nghĩ tới bên trong cửa hàng này còn có đồ tốt thật sự thích hợp với bọn hắn. Người trung niên lại để cho người cải tạo lấy tới một kiện hồn đạo khí. Là một cái hồn đạo pháo dài ước chừng 3 mét Xem xét cũng rất nặng nề Nó thế mà cũng là dùng kim loại linh rèn chế tạo thành Phải biết, kim loại linh rèn là có sinh mệnh lực của kim loại Cái hồn đạo pháo này nhìn qua chỉ ít có 100kg Cần dùng rất nhiều kim loại linh rèn Cái hồn đạo pháo này giá cả khẳng định cũng không ít Ban đầu người trung niên không có ý định lấy ra cái này Nhưng hắn bị võ hồn Lam Hiên Vũ làm khiếp sợ Võ hồn này của Lam Hiên Vũ có thể thiếu tiền ư Hắn không chừng còn là con của một nhà đại nhân vật nào đó. Vì vậy. Người trung niên mới đem mấy kiện đồ vật tốt nhất đem ra. Quý khách, cái hồn đạo pháo này là chuyên môn cho cơ giáp khiêng ở vai. Nhưng ta xem súng vật này của ngài tựa hồ cũng có thể dùng. Hắn nói tới súng vật tự nhiên là kim bàn tử. Tâm niệm Lam Hiên Vũ vừa động, cái này dùng như thế nào? Cũng cần rót vào hồn lực ư? Không, không cần. Đây là sử dụng hồn đạo pin, nhưng cần sử dụng hồn đạo pin cấp bậc cao nhất. Khi pin áp suất năng lượng cũng gần với đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. Khi pin tràn đầy năng lượng về sau có thể phóng ra mười pháo. Khoảng cách công kích đạt 3.000 ngàn mét, uy lực to lớn. Lam Hiên Vũ một cái nhấc lên hồn đạo pháo, ném cho Kim Bàn Tử. Người Trung niên vội vàng ngăn cản, đi ra thử xem sao. Đừng nha, cái này cũng đừng thử. Người Trung niên vừa mới khiến Lam Hiên Vũ thử súng là vì ép Lam Hiên Vũ mua, khiến cho hắn không thể không mua. Mà lại hướng trên không nổ súng căn bản sẽ không có vấn đề. Nhưng pháo khẩu này cũng không đồng dạng như vậy. Nếu là nổ tung, đây chính là sẽ làm bị thương đến một đám người lớn. Một phần vạn rơi vào bên trên quảng trường hắc xác, hậu quả rất nghiêm trọng. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn nói, không thử một chút, ta làm sao biết uy lực của nó. Người Trung Niên chặn lại nói, uy lực lớn ước lượng tương đương với chủ pháo của hồn đạo chiến cơ. Nói như vậy ngài liền dễ hiểu hơn. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên hiểu rõ, bản thân hắn liền am hiểu điều khiển hồn đạo chiến cơ. Kim bàn tử cầm lấy hồn đạo pháo vuốt vuốt, đối với nó mà nói, cầm lấy 100kg hồn đạo pháo cùng cầm lấy một cây gậy gỗ bình thường không có gì khác biệt. Nó huy vũ một thoáng hồn đạo pháo, tựa hồ còn thật hài lòng. Lam Hiên Vũ hướng Ngụy Trung Niên hỏi: còn có cái khác không? trung niên nhìn nói, dĩ nhiên còn có, chúng ta nơi này đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có. nhưng muốn nói phương diện hồn đạo khí tinh phẩm, chủ yếu liền là hai loại này. trừ phi ngài cảm thấy hứng thú đối thực trang, bằng không mà nói, những vật khác ngài chưa hẳn để ý. chúng ta kinh doanh chủ yếu dù sao vẫn là thực trang. lam hiên vũ nói, thực trang chúng ta không cần. tốt, vừa rồi đây đều là thứ yếu, bây giờ nói chủ yếu đi. chúng ta lần này tới chủ yếu là mua chiến hạm, chiến hạm các ngươi có không? làm cho chúng ta một chiếc muốn loại có thể đi lại tại trong vũ trụ chúng ta dự định đi đấu la tinh thám hiểm lam hiên vũ tới chỗ này dĩ nhiên không phải mua chiến hạm hắn làm sao lại không biết cửa hàng thực trang không có bán chiến hạm nhưng thông qua đằng trước thương lượng cùng chủ quán hắn phát hiện tiệm này ỉ thế hiếp người ép mua ép bán hắn thực sự tức không nhịn nổi mới cô y nói dạng này làm khó xử người trung niên cái gì chiến hạm ư người trung niên biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên cổ quái nhưng hắn không có dám phát tác hắn thấy lam hiên vũ là đùa giỡn cùng hắn chiến hạm ư đó là thứ các ngươi những đứa bé này có thể đụng ư? người trung niên cười khổ nói: chiến hạm chúng ta thật sự không có, chúng ta là bán thực trang. lam hiên vũ lập tức đột nhiên giận dữ nói: vừa rồi lúc chúng ta tiến vào, ngươi không phải nói các ngươi nơi này đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có ư? ngươi đây là nói láo có biết không? không có, không có, ta cũng không có ý tứ này. đó không phải là khẩu hiệu tuyên truyền ư? chiến hạm thuộc về vật phẩm chiến lược, chỉ có cửa hàng lệ thuộc trực tiếp bảy vị lãnh chúa mới có tư cách bán ra. chúng ta đúng là không có, cũng không dám có. Người trung niên nói lời này khiến Lam Hiên Vũ lại hiểu rõ hơn mấy phần đối với tinh cầu thiên đường. Nói cách khác, tại tinh cầu thiên đường là có chiến hạ bán, thế nhưng bị thất đại lãnh chúa lũng đoạn. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi: Lãnh chúa bán chiến hạ ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết đi, chúng ta đi tìm nơi đó mua. Có chiến hạ bán, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Bọn hắn không cần tìm đặng bác. Thế nhưng vấn đề thật nhanh như vậy liền có thể giải quyết ư? Người trung niên chặn lại nói: Vậy sẽ phải đi phủ lãnh chúa. Ngài đến phủ lãnh chúa bên kia giao nộp kim tiền cam đoan nhất định xuất ra tư liệu đăng ký thành viên hạm đội, sau khi thẩm tra mới biết được ngài có tư cách mua chiến hạm hay không. Nếu như ngài bán chiến hạm cho phủ lãnh chúa, tự nhiên là không có vấn đề gì. Còn có dạng này nữa sao? Vậy chúng ta đi phủ lãnh chúa nhìn một chút." Lam Hiên Vũ nói ra, người Trung Niên thấy Lam Hiên Vũ không tiếp tục kiên trì yêu cầu mua chiến hạm, lập tức thở dài một hơi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn, "Vậy chúng ta rút lui đi, đi nơi khác đi dạo." Nói xong, hắn xuất ra hồn đạo khí lúc trước đều trả lại cho người Trung Niên, sau đó trực tiến hướng đi đến phía cổng. Không ngờ người trung niên ngăn cản bọn hắn. Quý khách đồ vật ngài đã thử qua, không mua không thể được. Lam Hiên Vũ giận nói, người đây là ép mua ép bán nha. người trung niên lạnh lùng thốt, không trả tiền không cho phép đi. Lam Hiên Vũ bị câu nói này chọc tức, tiệm này cũng quá bá đạo, làm ăn như vậy cũng được ư? Lúc này hơn 10 người cải tạo xông tới, trong tay những người cải tạo này cầm đủ loại hồn đạo khí, trên người còn có thực trang, tất cả hồn đạo khí đều nhắm ngay bảy người Lam Hiên Vũ, thật đúng là một lời không hợp liền động dùng vũ lực. vậy liên tiếp chưa đi. Khóe môi Lam Hiên Vũ vành lên, hai tay vung lên, hai kiện đấu hồn đạo khí lại xuất hiện ở trong tay hắn. Muốn làm gì, nghĩ dùng vũ lực ư? Người trung niên mặt trầm xuống. "Quý khách, cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang chúng ta có thể mở tại quảng trường Hắc Sắc, tự nhiên là có bối cảnh. Nhanh trả tiền đi, bằng không, vô luận các ngươi là lai lịch gì, đều đừng trách ta không khách khí." Lam Hiên Vũ lung lay súng lục trong tay, "Đòi tiền ư? Có khả năng ư? Đánh thắng được chúng ta, liền mới nói chuyện với ngươi." Hai tay của hắn đồng thời vung lên hai bên, hắn phát động Đồng bạn cũng trong nháy mắt liền phát khởi công kích, hai mắt Nguyên Ân Huy Huy trong nháy mắt trở nên một mảnh bao la mờ mịt. Trong chốc lát, ở đây tất cả người cải tạo đều sững sờ, lâm vào trạng thái đờ đẫn ngắn ngủi. Chút người cải tạo giữ cửa này thực lực đều rất bình thường, tăng thêm thực trang, thực lực bọn hắn cũng tương đương với thực lực hồn sư bình thường ba bốn hoàn. Sao có thể cùng so sánh với Lam Hiên Vũ bọn hắn? Tại sao một khắc người cải tạo bị Nguyên Ân Huy Huy khống chế, Lam Hiên Vũ vừa ra tay, người cải tạo liền dồn dập ngã trên mặt đất. Người trung niên nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm. Hàn trăm triệu lần nghĩ không ra đối phương thế mà ra tay rồi. Ánh mắt người trung niên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, "Các ngươi chọc đại sự rồi biết không?" Nói xong, hắn từng bước một đi đến hướng Lam Hiên Vũ. Bên trong quá trình đi tới, dưới chân hắn dâng lên từng cái hồn hoàn, hai cái hồn hoàn màu vàng, ba cái hồn hoàn màu tím, còn có hai cái hồn hoàn màu đen. Hắn lại là một tên cường giả cấp độ thất hoàn hồn thánh. Lam Hiên Vũ lúc trước liền cảm nhận được trên người hắn hồn lực gợn sóng, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể là một tên hồn thánh. Hồn thánh lại bán đồ tại bên trong này ư? Có điều Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không phải chưa từng đối mặt qua hồn thánh, mặc dù lúc trước bọn hắn là thắng hiểm, nhưng bọn hắn hiện tại đã không phải bọn hắn lúc trước. Bảy người cấp tốc phân tán ra, Lam Hiên Vũ nhanh chóng lùi về phía sau, hướng người trung niên trước mặt bóp lấy cò súng. Người trung niên thoáng qua, thân thể trở nên hư ảo. Lam Hiên Vũ bắn ra đạn rơi tại sau lưng người trung niên, chúng vào bên trong cửa hàng đại hắc nha thực trang, phát ra hai tiếng nổ vang. Người trung niên bộ mặt co quắp một thoáng, không cần nhìn hắn cũng có thể nghĩ đến tổn thất sẽ không quá nhỏ đúng lúc này bảy người lam hiên vũ đột nhiên đồng thời cấp tốc lui lại người trung niên thân thể mới vừa từ trạng thái ảo ảnh khôi phục như cũ sắc mặt đại biến bởi vì lúc này kim bàn tử khiêng lên cái hồn đạo pháo kia hướng phía cửa hàng đại hắc nha thực trang chuẩn bị bóp cò hồn đạo pháo này uy lực tương đương với chủ pháo hồn đạo chiến cơ một pháo này nếu là oanh chúng toàn bộ cửa hàng liền không còn trong cửa hàng có nhiều thực trang như vậy tổn thất như vậy người trung niên là tuyệt đối không chịu được nổi người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng trên người hồn hoàng thứ bảy trong nháy mắt lấp lánh. Hồn hoàn màu đen khiến cả người hắn bị chiếu thành màu đen. Hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh ngăn tại phía trước họng pháo. Bạch quang trói mắt phun ra, một viên pháo to lớn bắn ra, nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, bóng đen kia đem toàn bộ đạn pháo ôm trọn ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt bay lên trời, thăng nhập bên trong không trung, đem đạn pháo vung ra. Đạn pháo bay đến trong trời cao nổ tung, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường hắc xác một mảnh hỗn loạn. Sau khi hồn đạo pháo phóng ra, Muốn dùng thứ hai cần bổ sung pin có thể lần nữa phóng ra. Các ngươi muốn chết ư? Trung niên nhân rơi xuống từ trên không giận dữ không thôi. Đầu khải đen kịt theo trong cơ thể hắn trồi lên, một đôi cánh màu đen ở sau lưng kéo ra. Võ hồn huyễn ma, Lam Hiên Vũ trầm giọng nhắc nhở đồng bạn, đây là một loại tà võ hồn, tại trong quá trình tu luyện, hồn sư mỗi lần tăng lên đều cần săn giết sinh linh. Tà linh tầm bổ ký sinh tại bên trong tinh thần chi hải chính mình, bản thân tà hồn sư đã mạnh mẽ, có được võ hồn này tốc độ tu luyện rất nhanh. Vấn đề duy nhất là căn cơ bất ổn một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại tao ngộ một tên tà hồ sư. Trung niên nhân kia lúc này đã vành mắt trợn ngược. những đứa nhỏ này vậy mà dùng hồn đạo pháo anh kích cửa hàng đại hát nha thực trang. hắn lại cũng không biết được đối phương là lai lịch gì. lúc này trực tiếp hướng Lam Hiên Vũ đánh tới. thân thể trên không trung mang theo tàn ảnh liên tiếp, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp. hồn thánh nhị tự đấu khải sư, ư khó trách trên người trung niên này không có thực trang. bởi vì bản thân hắn là hồn sư khá cường đại. Đây là Lam Hiên Vũ bọn hắn lần đầu tiên thật sự đối mặt với kẻ địch loại tầng thứ này. Lúc trước tại học viện so đấu cùng học trưởng thất hoàn, đây chẳng qua là tranh tài, học trưởng cũng sẽ không thật sự hạ sát thủ đối với bọn hắn. Hơn nữa còn có rất nhiều lão sư coi chừng nữa nha. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn đối mặt chân chính là kẻ địch, lại còn là tà hồn sư, một cái không tốt, bọn hắn thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đối mặt áp lực như vậy, tiềm năng của bọn hắn bị kích phát ra. Một đôi đôi mắt màu xanh đậm bỗng nhiên sáng lên, đó là thâm lam ngưng thị của Bạch Tu Tú. Tú. Ở giữa hào quang lấp lánh, người trung niên từ trên trời giáng xuống chỉ cảm thấy trung quanh thân thể phát lạnh. Cả người nhất thời ngốc trệ một thoáng, một chuỗi tàn ảnh tùy theo hợp lại, nhưng hắn cũng là bị khống chế trong nháy mắt đó mà thôi. Ngay sau đó đấu khải trên người bắn ra khí lưu màu đen, hắn quả thực là theo bên trong cực hàn tránh ra. Nhưng trong chớp nhoáng này đã đầy đủ khiến bọn Lam Hiên Vũ làm rất nhiều chuyện. Tiền lỗi ném ra ngoài triệu hoán kim tiền, kim bàn tử hướng triệu hoán chi môn gào thét. Ba phiến triệu hoán chi môn xuất hiện, ba cự thú màu xám vọt ra. Chúng nó không có công kích trung niên nhân kia mà là thẳng đến cửa hàng đại hát nha thực trang. Cùng lúc đó, tử tinh linh cung của nguyên ân huy huy rung động. Một tia chớp trong nháy mắt nổ vang, đánh trúng trung niên nhân khiến toàn thân hắn lập tức điện quang lượn lờ. Chính là hồn kỹ thứ năm lôi linh chiến cổ của nguyên ân huy huy. Dù cho người trung niên có lực phòng ngự cực mạnh của nhị tự đấu khải, nhưng bị lôi linh chiến cổ loại tầng thứ hồn kỹ này bắn trúng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đường vũ cách đem đại ngũ hành thần quang không giữ lại chút nào phóng xuất ra, đấm ra một quyền. Đại ngũ hành thần quang thẳng đến đối phương phủ tới. Đường Vũ Cách chính là cường giả Lục Hoàn Hồn Đế, đối phương mặc dù là Tà hồn sư, vẫn là thất hoàn hồn thánh, nhưng luận thực lực, thật đúng là không nhất định mạnh hơn nàng. Ưu thế duy nhất của đối phương là có nhị tự đấu khải. Tại liên tục bị khống chế cùng công kích, người trung niên kia chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn bị một quyền này của Đường Vũ Cách chính diện oanh trúng, lập tức, toàn thân đấu khải hắn đều sáng lên mảng lớn quang mang năm màu. Đấu khải phóng thích ra khí lưu màu đen toàn bộ tan thành mây khói, bị đại ngũ hành thần quang đánh tan hết. Một đạo thân ảnh ưu nhã xuất hiện, thương mang băng lãnh thoáng hiện. Trường thương màu trắng mang theo tiếng long ngâm sục sôi đánh lên, còn có tiếng long ngâm đinh tai nhức óc mang theo màu vàng kim bóng mờ, theo trên người Lam Hiên Vũ bay ra. Trung niên nhân này thực lực rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những thiếu niên này, nhưng lúc này hắn cảm giác mình như là một chiếc thuyền lá nhỏ trên mặt biển của sóng lớn cuồn cuộn, căn bản liền thời gian thở đều không có, rầm rầm rầm, người trung niên bị oanh bay, ngã hướng nơi xa. Tên thất hoàn hồn thánh này thi triển võ hồn chân thân từ đầu đến cuối thế mà căn bản không có sức hoàn thủ một đạo bóng người vàng óng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phương hướng hắn bị oanh ra, hai tay ở phía trên đỉnh đầu hắn hợp nắm thành quyền, ngang tảng đập xuống, người trung niên bị nện ngã rơi trên mặt đất, cái cánh của nhị tự đấu khải đã bị mạnh mẽ xe kéo xuống. Tất cả phát sinh những thứ này là tại bên trong mấy giây, thật sự là quá nhanh, một tên thất hoàn hồn thánh lại bị mấy người thiếu niên này hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Tiếng long ngâm vang lên lần nữa, từng quả đạn màu vàng kim chiếu nghiêng xuống. Những quả đạn kia tràn ngập lực xuyên thấu, có thể bắn tới ngàn mét, đã đánh vào phía trên nhị tự đấu khai đánh ra từng cái lỗ thật sâu. người trung niên liên tục hét trói tai, ngay cả đứng dậy đều làm không được. nếu như chẳng qua là chính diện chiến đấu, hắn tự hỏi tuyệt sẽ không ăn thua thiệt lớn như vậy. nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị khống chế. thân là hồn sư hệ mẫn công, sợ nhất liền là bị khống chế. hồn kỹ khống chế của mấy người trẻ tuổi này thật sự là quá mạnh. cho dù là tại dưới sự bảo vệ của nhị tự đấu khải, hắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế. theo thâm lam ngưng thị của bạch tú tú bắt đầu, hắn liền bị khống chế. Kim bàn tử một phát bắt được cái cánh khác của Đấu Khải hắn, đem hắn vung mạnh lên, hung hăng nện trên mặt đất. Giờ này khác này trước hiệu Đại Hắc Nha Thực Trang mặt đã vây quanh đầy người. Nơi này là tinh cầu thiên đường, là nơi tràn đầy tội ác, nhưng người dám ở cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang gây chuyện vẫn là ít càng thêm ít, nhất làm cho người vây xem khiếp sợ là, tên hồn thánh của cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang lại bị một đám thiếu niên áp chế đến không có biện pháp, ngay cả năng lực phản kích đều không có. Những thiếu niên này là lai lịch gì, vậy mà cường thế như vậy? từng cái thân ảnh theo trong tiệm thực trang bị ném ra ngoài chính là người cải tạo bên trong lúc này lam hiên vũ hướng đồng bạn ra hiệu một thoáng lấy thực trang đi đừng làm hư cứ để thể để chúng ta mang đi thực trang đối với một chút người tàn tật vô cùng có trợ giúp tại phương diện nghiên cứu thực trang tinh cầu thiên đường là dẫn trước tại liên bang cái này có giá trị nghiên cứu là rất cao lam hiên vũ cảm thấy người nơi này dùng thực trang khiến cho tăng cường thực lực cá nhân khiến nơi này mới tạo thành cục diện dùng thực lực vi tôn cường giả hoành hành bá đạo hắn nghĩ đem những thực trang này mang về trợ giúp những người tàn tật của liên bang đô la, đồng thời dùng chúng nó tinh luyện một chút kim loại hiếm, còn có thể cho liên bang một chút dùng làm nghiên cứu. Được, tiền Lỗi đáp ứng một tiếng. Lập tức, từng cái thực trang nhìn qua đẹp đẽ vô cùng liền bay tới hướng về phía Lam Hiên Vũ bên này. Lam Hiên Vũ nhặt lên, vận mệnh chi hoàn trên ngón trỏ ánh bạc lấp lánh, đem những thực trang đó từng cái thu thập vào trong đó. Hắn là sau khi có được vận mệnh chi hoàn, mấy ngày sau mới biết được chiếc nhẫn này chân quý đến cỡ nào. Không nói những cái khác, không gian bên trong là một vạn mét khối không gian chứa đựng to lớn liền để lam hiên vũ khiếp sợ không thôi hắn thậm chí còn đi tìm đường nguyệt hỏi thăm đường nguyệt có phải cho sai hay không có một chiếc nhẫn không gian chữ vật vạn mét khối giá trị căn bản cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc đừng nói chứa đựng cơ giáp coi như là chứa hồn đạo chiến cơ đều đủ nếu không phải lam hiên vũ bây giờ còn chưa có tài lực này hắn thật muốn làm một chiếc hồn đạo chiến cơ thả ở bên trong có dạng một chiếc nhẫn này thật sự là quá thuận tiện về sau công cụ giao thông gì đều có thể thả ở bên trong hồn đạo ô tô cơ giáp hồn đạo chiến cơ bỏ vào cũng không có vấn đề gì, lúc này dùng nó tới thu nạp thực trang, tự nhiên là lại quá thuận tiện, ngay cả hồn thánh đều không phải là đối thủ của bọn họ, người cải tạo trong cửa hàng tự nhiên là càng không phải là đối thủ. Ba con bỉ mông cự thú lực phòng ngự cùng lực lượng cực mạnh, những người cải tạo kia căn bản là không có cách ngăn cản chúng nó. Lam Hiên Vũ một bên thu thực trang, một bên khép kín hai mắt, cảm ứng đến tất cả xung quanh. Một lát sau, bên trong chiếc nhẫn Lam Hiên Vũ liền thu nạp không ít thực trang. Đừng nói, bên trong chút thực trang này mặc dù không có gì rèn đúc tốt, nhưng kim loại hiếm còn là không ít. Mặc dù hắn không rõ lắm chúng nó đều là dùng để làm gì, nhưng nếu như có thể đem bọn nó đều biến thành kim loại hiếm cũng không tệ. Nếu là chủ nhân cửa hàng đại hắc nha thực trang biết một đống thực trang bị nung nóng biến thành kim loại, chỉ sợ sẽ muốn thổ huyết. Nơi đáng ngưỡng mộ nhất của thực trang là hồn đạo pháp trận và các loại thiết kế kim loại thì đáng là gì? đủ rồi đấy. Đúng lúc này một tiếng quát vang tựa như sấm sét vang lên, Cố cảm giác nguy hiểm trong nhé mắt xuất hiện tại trong lòng Lam Hiên Vũ. Hắn quay người hướng cửa hàng nhìn ra ngoài. Phanh lên một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh cường tráng vô cùng từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài tiệm thực trang cách đó không xa. Đó là một tên tráng hán thân cao vượt qua 2 mét. cánh tay phải bao quát bả vai, tất cả đều là kim loại thực trang màu đỏ sậm. Trên đầu của hắn tóc ngắn như là thép nguội dựng đứng, bảy cái hồn hoàn xoay quanh tại trung quanh thân thể hắn, bắt thịt toàn thân hắn cứng rắn tựa như đá hoa cương, một đôi mắt lại là màu đỏ thắm. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sau ót của hắn cũng là kim loại, đồng dạng là màu đỏ thắm. Thây tráng hán này Kim bàn tử Dũng Mãnh vô cùng vọt tới về phía hắn, Tráng Hán nâng lên cánh tay phải kim loại, nắm đấm đón phương hướng kim bàn tử, đột nhiên bắn ra một đoàn màu đỏ nóng bỏng bỗng nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt này, không khí chung quanh thân thể Tráng Hán đều bởi vì nhiệt độ cao mà bị vặn vẹo. Nắm đấm kim bàn tử cùng hồng quang kia đánh vào cùng một chỗ, tiếng nổ rền vang lên, kim bàn tử lại liên tục rút lui tám bước mới đứng vững. Trên tay phải màu vàng lông màu vàng kim lập tức thành một mảnh màu đỏ. Nó dùng sức lắc lắc tay, màu sắc lông mới dần dần khôi phục như thường. Lam Hiên Vũ biểu lộ nghiêm túc, lực lượng kim bàn tử hắn là rất rõ ràng, hắn coi như vận dụng kim cương phí phí mang tới lực lượng kim cương cũng không phải đối thủ của kim bàn tử, mà đối phương dùng cánh tay thực trang vung ra một quyền lại có thể đánh lui kim bàn tử, mạnh mẽ có thể nghĩ. Huống chi đối phương vẫn là một tên thất hoàn hồn thánh, Tiền Lỗi nhìn kim bàn tử bị thua thiệt, lập tức mặc kệ, mãnh liệt ngưng thần, trong nháy mắt cùng kim bàn tử hòa làm một thể, lập tức kim bàn tử tiếp cận cao tới 3m, khí thế tăng nhiều, mặt đã biến thành bộ dáng Tiền Lỗi nó sải bước phóng tới đối phương, hai tay biến thành lợi trảo màu vàng kim. chàng hán kia thấy một quyền chẳng qua là đánh lui kim bàn tử, cũng sừng sốt một chút, toàn thân hắn sáng lên từng cái điểm sáng màu đỏ. ngay sau đó, từng khối đấu khải dày nặng vô cùng bao trùm toàn thân. cùng lúc đó, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, đúng là bốn đài độ cao vượt qua sáu mét, phát ra hào quang màu đỏ thắm. bản thân cơ giáp là màu tím, quang mang màu đỏ mang đến hơi thở nóng bỏng, lại thêm điểm sáng màu đỏ thắm trên người thanh niên lực lượng kia nhiệt độ trung quanh kịch liệt bay lên, cơ giáp mới phát ra hào quang màu đỏ thắm. dân chúng thành hắc rác xem chiến đấu này dồn dập lui lại, e sợ sẽ bị vạ lây. bốn đài cơ giáp, trận thế thật to. nhìn một màn này, lam hiên vũ cũng không có giật mình. cửa hàng đại hắc nha thực trang lớn lối như thế, thực lực người sau lưng tự nhiên không kém. tú tú, mộng cầm, bão tuyết, phong tử, ngươi đi giúp tiền lỗi. huy huy trợ giúp từ xa. vũ cách, chúng ta một người đối phó hai đài cơ giáp. hắn ra lệnh cực nhanh, sau đó liền xông ra ngoài phóng tới hai đài cơ giáp bên trái vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân bạch tú tú cùng Lam mộng cầm tay nắm tay hai người đôi mắt đều phát sáng lên dùng thân thể của các nàng làm trung tâm bông tuyết bay lượn lạnh lẽo cấp tốc khuếch tán các nàng sử dụng đồng thời qua băng thần tịnh đế liên băng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau lúc này cho dù là dưới hoàn cảnh đã kinh biến đến mức nóng bỏng lạnh lẽo vẫn như cũ khuếch tán đến cực nhanh khiến cho nhiệt độ trên phạm vi lớn giảm xuống sau khi tiền lỗi dung hợp cùng kim bàn tử lực lượng tăng cường trên phạm vi lớn Đồng thời, hắn có khả năng sử dụng tất cả kỹ xảo chiến đấu của Kim bàn Tử. Cho dù là đối mặt Thất Hoàn Hồn Thánh, đối phương am hiểu nhất là dùng sức mạnh cùng khống chế hỏa thuộc tính. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, hắn cũng dám xông lên, không mảy may lùi bước. Đạo thân ảnh màu trắng rời rạc tại bên ngoài, tiếng hô xuất hiện, thân ảnh màu trắng cuộn tất cả lên, trang hắn kia lập tức có chút khó mà chống đỡ, bị tiền lỗi đấm một quyền, lần đầu tiên phải lùi lại. Sau khi Hoàng Kim Bỉ Mâu triệt để thức tỉnh, năng lực cứng đối cứng của tiền lỗi đã là thứ nhất trong đoàn đội. Hoàng Kim Bỉ mông mang cho hắn năng lực trọng yếu nhất cũng không phải là lực công kích, mà là lực phòng ngự. Nó có một thân lông màu vàng kim là vòng phòng hộ tốt nhất, cũng không phải nhất tự đấu khải có thể sánh được. Trương Hán kia mặc dù lực công kích mạnh, lúc này lại bị tiền lỗi liên thủ với Lưu Phong cuốn lấy, mong muốn thoát khỏi bọn hắn, không phải một chốc có thể làm được. Huống chi tiền lỗi cùng Lưu Phong còn có nguyên ân Huy Huy trợ giúp từ xa. Mặc dù mũi tên của Nguyên Ân Huy Huy không cách nào phá mở phòng ngự của Nhị Tự Đấu Khải, nhưng kiềm chế lại Trương Hán vẫn là không có vấn đề gì cả. Bão tuyết bao phủ toàn trường, áp chế nguyên tố hỏa thuộc tính khiến nhiệt độ cao mang tới ảnh hưởng trên phạm vi lớn đã giảm xuống rất nhỏ. Tại bão tuyết yểm hộ phía dưới, Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách phân biệt nhau về phía bốn đài cơ giáp màu tím kia. Đường Vũ Cách thi triển ra ngũ hành độn pháp trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Độn thổ ư thời điểm nàng xuất hiện lần nữa đã đến phía dưới hai đài cơ giáp kia. Bốn đài cơ giáp này Am hiểu đều là công kích từ xa. Hồn đạo xạ tuyến sớm đã không giữ lại chút nào đang tiến hành bắn phá nhưng xạ kích cũng phải có mục tiêu thời điểm đường vũ cách đi vào dưới thân chúng nó liền đã chú định kết cục là bi thảm của bọn chúng đại ngũ hành thần quang bùng nổ đường vũ cách biểu hiện ra thực lực cường hãn đụn thổ chuyển thành kim độn, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền lần nữa biến mất ngay sau đó bắn ra quang mang năm màu về phía cơ giáp nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ vang dền cơ giáp nổ tung hỏa diễm theo bên trong cơ giáp phun ra phía ngoài thân ảnh đường vũ cách lại hiện ra hỏa độn ngũ hành độn pháp phối hợp với đại ngũ hành thần quang đơn giản liền là khắc tinh của cơ giáp trong chốc lát đường vũ cách liền hủy đi một đài cơ giáp Đường Vũ cách lần nữa phối hợp sử dụng độ thổ kim độn chỉ cần thực lực cơ giáp sư không có vượt qua nàng nàng một bộ liên hoàn chiêu này liền là cơ giáp kia vô phương chống cự cái cơ giáp kia mong muốn bay lên không trung nhưng đã muộn bởi vì nó đã sớm bị Đường Vũ cách khống chế lại chiến đấu kết thúc một bên khác Lam Hiên Vũ không có bản lĩnh này như Đường Vũ cách thế nhưng hắn có năng lực mạnh mẽ của chính mình hắn chợt lách người toàn thân vảy màu vàng kim liền biến thành màu sắc rực rỡ ngay sau đó lại biến thành màu xanh hắn tựa như một sợi khói xanh bay về phía hai đài cơ giáp kia. Tốc độ nhanh vô cùng, hắn đây là duy trì dưới trạng thái huyết mạch long thần, lợi dụng phong nguyên tố để tiến hành tăng tốc, từng đạo hồn đạo xạ tuyến căn bản là đuổi không kịp hắn, khoảng cách giữa cơ giáp cùng hắn trong nháy mắt liền bị hắn rút ngắn, một đạo ánh sáng màu ám lam quét ngang mà qua, khoang điều khiển một cái cơ giáp trong nháy mắt bị cắt ra, sau đó ánh sáng màu ám lam cắt tới phía dưới cơ giáp, Thiên Thánh Liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự, cơ giáp màu tím có thể ngăn cản được ư, Lam Hiên Vũ bên này cũng cấp tốc kết thúc chiến đấu, bên trong bốn đại cơ giáp cơ giáp này cơ giáp sư tu vi bất quá tả hữu tứ hoàn đối mặt lam hiên vũ cùng đường vũ cách toàn lực bùng nổ bọn hắn liền không có năng lực phản kháng sau khi giải quyết bốn đài cơ giáp hai người đồng thời hướng tiền lỗi bên kia chạy đi đường vũ cách lần nữa độn xuống mặt đất lam hiên vũ thì trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn thiên thánh liệt uyên kích từ trên trời giáng xuống hướng trang hán kia chém ra trên người thanh niên lực lượng hồn hoàn thứ bảy lấp lánh tựa như núi lửa bùng nổ ngọn lửa nóng bỏng nổ tung thân thể của hắn cấp tốc biến lớn qua trong giây lát liền vượt qua cao bảy mét quỷ dị chính là cánh tay phải thực trang thế mà cũng cùng theo một lúc biến lớn. hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân võ hồn hỏa diễm cự nhân trang hắn là hồn sư có huyết mạch cự nhân dạng hồn sư này tại đấu la tinh là hết sức hiếm thấy loại huyết mạch cự nhân bản thân cũng không phải là tới từ đấu la tinh từ đâu mà tới cũng không phải là lam hiên vũ bọn hắn biết tiền lỗi bị một cước đá bay hỏa diễm nóng bỏng nổ tung làm bão tuyết hòa tan chặn mũi tên của nguyên ân huy huy đồng thời đánh bay lưu phong người mặc nhị tự đấu khải thất hoàn hồn thánh toàn diện bùng nổ. Thực lực tên này so với Tà Hồn sư lúc trước mạnh hơn nhiều. Cánh tay phải chàng Hán đột nhiên vung ra, ánh sáng nóng bỏng bùng nổ. Bàn tay kéo ra, lòng bàn tay sáng lên tựa như mặt trời nhỏ. Quang mang kia hướng về phía Lam Hiên Vũ phun ra, nhiệt độ kịch liệt bay lên, Lam Hiên Vũ lập tức cảm nhận được mối nguy, nhưng ở vào trạng thái Long Thần biến hắn bình thản tự nhiên. Quang mang bảy màu nở rộ, vòng xoáy huyết mạch ở ngực xoay tròn tốc độ cao. Ngay sau đó, hắn đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay ném bắn đi ra. Thân thể hoàn toàn vi phạm với định luật quán tính, hướng mặt đất rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm hắn lần này dâng lên vung ra một cây Kim Văn Lam Ngân Thảo. Kim Văn Lam Ngân Thảo rơi vào trong tay Tiền Lỗi, Tiền Lỗi dùng sức kéo một phát, Lam Hiên Vũ tự nhiên thay đổi hướng đi, hỏa trụ nóng bỏng phun ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem ném bắn tới bao trùm Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, trang hán kia sắc mặt biến, bang lên một tiếng, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích xuyên thấu trở ngại, lại xuyên qua lòng bàn tay cánh tay phải thực trang đâm vào người, một mực đâm đến vị trí bả vai, bỏ qua phòng ngự không phải chỉ là nói suông. Hỏa trụ này mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ vô phương ngăn cản Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, ánh sáng màu ám lam lóe lên, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích đã mang theo một vệt bóng mờ, trở lại trong tay Lam Hiên Vũ. Lúc này bảy người Lam Hiên Vũ xếp thành một hàng, đối mặt với Tráng Hán Thất Hoàn đã tổn hại thực trang kia. Người vây quanh xem sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Mấy thiếu niên này nhìn qua bất quá 12, 13 tuổi, vậy mà biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, mà lại bọn hắn lúc trước hủy đi bốn đài cơ giáp tốc độ lại quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Trang Hán không có tiếp tục công kích, mà là phát ra nghi vấn, các ngươi từ đâu tới? Trước mặt những tiểu tử này cho thấy thực lực thật sự là quá mạnh, hoàn toàn ra ngoài ý định. Ban đầu hắn cho là một đám thiếu niên này căn bản không đủ để uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ lại mang cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt. Phải biết, tại thành Hắc Giác trong cường giả cấp độ thất hoàn, hắn cũng là đứng hàng đầu. Bọn này là con cái nhà ai, vậy mà mạnh mẽ như thế, hắn dĩ nhiên không sợ những thiếu niên này. Nương theo tu vi thâm hậu, cùng với cấp độ thất hoàn hồn thánh, hồn lực tốc độ cực nhanh đã khôi phục Hắn vẫn rất có lòng tin bắt lại những thiếu niên này. Nhưng người sau lưng những thiếu niên này mới là khiến cho hắn tên chân chính kiên kỵ. Âm thanh Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói, cửa hàng đại hát nha thực trang các người ép mua ép bán. Chẳng lẽ còn không cho người khác phản kháng ư? Trung niên nhân kia lúc này đã nằm chăn chối, người cải tạo trước đó cũng đều bị đánh đến ngã trái ngã phải. Hiện tại liền một người có thể đứng ra giải thích đều không có. Cho nên trang hắn này không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liên tưởng đến điệu bộ bình thường nhân viên trong tiệm. Hán thật là có chút hoài nghi là người của mình thấy những thiếu niên này tuổi còn nhỏ mà ép mua ép bán. Trang Hán nhìn thoáng qua cửa hàng đại hát nhà thực trang, vẻ mặt trở nên khó coi, tức đến nổ phổi nói: vậy các ngươi liền đem nhân viên của ta tổn thương thành tình trạng như thế này ư? Gọi trưởng bối của các ngươi đến đây, bằng không mà nói tất cả các ngươi đều đi không được. Người nào đi không được còn chưa nhất định đâu. Tiền lỗi hừ một tiếng, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang theo trong cửa hàng lao ra, chui vào triệu hoán chi môn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trang Hán sắc mặt đại biến bởi vì hắn thấy trong tay tiền lỗi có một hồn đạo pháo Họng pháo chỉ phía cửa hàng tráng hắn la lớn dừng tay các ngươi điên rồi ư đây chính là vũ khí có lực sát thương quy mô lớn đám thiếu niên này muốn làm gì cảm giác bọn hắn điên rồi ư đi thôi lúc này lam hiên vũ khẽ quát một tiếng bắn người mà lên mang theo đồng bạn hướng phía mặt bên phóng đi đã chấn nhiếp tráng hắn rồi mục đích của hắn liền đã đạt đến hắn dĩ nhiên sẽ không thật sự phóng ra hồn đạo pháo đây chính là hành vi cực kỳ nguy hiểm hèn mặt chạy đi đâu Trang Hán kịp phản ứng, xài bước hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Lam Hiên Vũ đột nhiên quay người, lần nữa đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích ném ra ngoài. Trang Hán lúc trước liền cảm thụ qua chỗ kinh khủng của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, lúc này cũng đã toàn lực tăng tốc, hoảng hốt lập chỉ nghiêng người né tránh, thân thể lập tức mất đi cân bằng, ngã hướng một bên. Mượn cơ hội này, Lam Hiên Vũ vung ra từng sợi Lam Ngân Thảo quấn quanh ở trên người đồng bạn, bảy người tốc độ cao nhất hướng phía bên trong thành phóng đi. Lúc này phủ thành chủ bên kia, lần lượt từng bóng người đã bay lên trời tốc độ cao hướng phía bên này bay tới toàn bộ quảng trường hắc rách bởi vì vừa mới xung đột trở nên một mảnh hỗn loạn trang hán bò lên vừa định muốn tiếp tục đuổi theo một bóng người ngăn ở trước mặt hắn tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng cảm giác được tinh thần một hồi hốt hoảng trước mắt một mảnh màu tím sau đó một thanh tế kiếm liền giống như rắn độc chui vào bên trong nhị tự đấu khải hắn đúng vậy coi như là nhị tự đấu khải cũng không thể ngăn cản cái tế kiếm kia trang hán kêu lên một tiếng đau đớn quỳ dạp xuống đất không còn có năng lực truy kích thân ảnh kia lóe lên lập tức đuổi theo bọn hắn Lam Hiên Vũ rời đi. Lam Hiên Vũ một bên chạy như điên, một bên giải trừ Long Thần Biến. Hắn không thể chờ đến Long Thần Biến tiêu hao hầu như không còn. Nói như vậy hắn sẽ lập tức lâm vào suy yếu, nương theo lấy huyết mạch Long Thần tăng lên, lại thêm hắn bản thân Tu Vi cùng tinh thần lực tăng lên. Hắn hiện tại đối với khống chế Long Thần Biến sớm đã không phải như trạng thái lúc trước. Long Thần Biến không chỉ có thể duy trì vượt qua một phút đồng hồ, có thể tự động gián đoạn để giảm bớt tiêu hao. Tầng hào quang màu xanh lá theo trên người Lam Mộng Cầm nở rộ mà ra. Mỗi người đều cảm giác được thân thể ấm áp, hồn lực lập tức như là nhận tầm bổ cấp tốc hồi phục. Mặc dù Lam Mộng Cầm hiện tại còn không có hoàn toàn dung hợp cùng Biker, nhưng nương tựa theo thiên tử quả lúc trước đối với huyết mạch tăng lên, nàng đã có thể vận dụng một chút năng lực thuộc về Biker, dùng để giúp đỡ đồng bạn khôi phục hồn lực tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Lúc trước tại bên trong quá trình chiến đấu, Lam Hiên Vũ một mực không để cho Lam Mộng Cầm toàn lực ra tay, chính là vì để cho nàng làm hậu bị, một cái là trợ giúp, một cái khác chính là vì khôi phục hồn lực cho đồng bạn. Quảng trường hắc xác thật sự là quá lớn bọn hắn toàn lực chạy như điên như Lam Hiên Vũ rất rõ ràng nếu như chỉ là như vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đào thoát khỏi phủ lãnh chúa truy xét dù sao hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật riêng là gia đa khóa chặt liền để bọn hắn không chỗ che thân trên bầu trời lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng phía bọn hắn bên này đuổi đi theo đó là từng đài cơ giáp màu đen tốc độ nhanh vô cùng bọn hắn hục tốc mà chạy lúc này tình thế đã rất hỗn loạn đúng lúc này một âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên xoay bên trái nghe được âm thanh này ánh mắt Lam Hiên Vũ nhất động, cấp tốc mang theo đồng bạn xoay trái. Bảy người xông vào trong hẻm nhỏ, phía trước cách đó không xa một cỗ hồn đạo ô tô đã đợi tại đầu ngõ. Một đạo thân ảnh quen thuộc hướng phía bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ không chút do dự lên xe, trực tiếp ngồi bên trên ghế lái phụ. Những người khác cũng tức tốc lên xe. Lúc này hắn giống như thấy đặng bác hướng tráng hắn liếc mắt ra hiệu. Cửa xe đóng cửa, hồn đạo ô tô lập tức tăng tốc mà chạy. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chiếc hồn đạo ô tô này phóng xuất ra phía ngoài một loại năng lượng ba động đặc thù. Loại năng lượng ba động này che giấu tất cả bên ngoài, đến mức bằng tinh thần lực của hắn đều không thể tinh tường cảm giác được biến hóa của bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô tô rất nhanh liền tụ hợp vào trong dòng xe cộ trên đường lớn. Trong xe trang trí là màu bạc trắng, nhìn qua vô cùng tân tiến. Có rất nhiều cái nút tập trung ở trên tay lái, phía dưới còn có một cái màn hình to lớn. Ngay cả bên trên thiết bị chắn gió cũng biểu hiện ra rất nhiều số liệu. Đặng Bác vừa lái xe, một bên tức giận nói: "Các ngươi điên rồi ư? Tại sao phải chạy đi cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang, còn cùng bọn hắn phát sinh xung đột kịch liệt như vậy? Không nhìn ra, các ngươi còn nhỏ mà bạo ngược như thế." Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ chi sắc ủy khuất nói: "Cái này cũng không thể trách chúng ta, đoàn trưởng ngài không đáng tin cậy nha, trực tiếp đem chúng ta ném ra. Chúng ta đi cửa hàng Đại Hắc Nha Thực Trang chỉ là muốn mua chút trang bị phòng thân, không nghĩ tới đó là cái hắc điểm." là bọn hắn khi dễ người trước đấy, chúng ta mới trừng phạt bọn hắn một chút, cái này không phải cũng là vì trừng ác dương thiện ư, Đặng bác hừ lạnh một tiếng, các ngươi đây là trừng ác dương thiện ư, đây là mù quáng sử dụng bạo lực, thời điểm đụng phải thế lực ác, các ngươi đầu tiên hẳn là nghĩ muốn làm sao dùng trí mà không phải cứng đối cứng. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, tất nhiên các ngươi sẽ rơi vào trong tay thế lực ác độc của thành Hắc Giác. Các ngươi quá tự đại, cứ như vậy không đem sinh mệnh chính mình coi ra gì ư, các ngươi có biết hay không, hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nghiêm trọng các ngươi thực lực là không sai nhưng tâm tính thật sự là quá kém các ngươi nhớ kỹ một danh hồn sư nếu như không thể giữ vững tỉnh táo như vậy coi như thực lực mạnh hơn cũng cuối cùng sẽ không trở thành cường giả chân chính càng không có cách nào trở thành một người có ích còn có các ngươi sao có thể cầm đồ vật không trả tiền cái này cùng kẻ cướp khác nhau ở chỗ nào sư trưởng các ngươi là dạy các ngươi như thế ư đặng bác nghiêm túc chất vấn lam hiên vũ biết chuyện này là bọn hắn không nói lý nhưng vẫn là giải thích là bọn hắn trước tiền ép phải mua Đặng Bác nhìn Lam Hiên Vũ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, âm lượng lập tức lại đề cao mấy phần. Mặc kệ đối phương là làm sao, các ngươi làm như vậy liền là không đúng. Các ngươi lấy loại hành vi bạo ngược này ức hiếp người đối phương, trên bản chất là giống nhau, đều là không thể làm. Lam Hiên Vũ lúc này mới ý thức được chính mình nghĩ chuyện này đơn giản, chỉ biết nhất thời máu nóng, rất nhiều phương diện đều không có cân nhắc đến, hắn đỏ mặt nói: "Đoàn trưởng, ta biết sai rồi, về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy, sẽ không bao giờ lại xúc động như hôm nay nữa." Đặng Bác thâm thiên nói ra, hiện tại ta đã hiểu rõ vì cái gì học viện các ngươi muốn các ngươi tới đây chấp hành loại nhiệm vụ này chủ yếu chính là vì ma luyện tâm tính của các ngươi các ngươi có tâm tính này đúng là phải thật tốt ma luyện một phen lam hiên vũ tha nhẹ một tiếng nói chúng ta đã hiểu rõ lần này thi cuối kỳ thật sự là quá khó khăn tại đây là nơi hoàn toàn xa lạ lại tràn ngập nguy cơ chúng ta cân nhắc không chu toàn đầu óc máu nóng mới phạm vào sai lầm như vậy đặng bác nói cái này là học viện cố ý làm khó dễ các ngươi ta lần này tới là có một số việc phải xử lý Bọn hắn xin mời ta thuận tiện mang các ngươi tới, để cho các ngươi tại nơi nguy hiểm lịch luyện một thoáng, đồng thời cũng học một ít lái chiến hạm. Trên thực tế, 5 ngày sau đó, các ngươi chỉ cần bình an sinh tồn ở nơi này, ta liền sẽ tìm được các ngươi mang các ngươi trở về. Hắn kỳ thật vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát cùng bảo hộ lấy 7 người Lam Hiên Vũ. Đâu có thể nào thật sự không quan tâm, nếu là bọn hắn xảy ra chuyện gì, ai sẽ đến nhận trách nhiệm đây? Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn tại trong khách sạn đổi thiên đường tệ hắn không có tại đó, nhưng hắn lặng lẽ thả dụng cụ định vị tại trên người bọn họ. Thời điểm bọn hắn đi tới cửa hàng Đại Hắc nhà Thực Trang, Đặng Bác liền đã chạy tới, quan sát bọn hắn muốn làm gì. Sau đó hắn liền thấy Kim bàn Tử Cường Hãn đánh lui người cải tạo. Bảy tiểu gia hỏa tiến vào cửa hàng Thực Trang, chờ một lúc còn ra tới thử súng, sau đó không biết vì cái gì liền đánh nhau tơi bời hoa lá, khiến Đặng Bác trợn mắt hốc mù. Hắn đơn giản không thể tin được chuyện này là một đám tiểu gia hỏa 12, 13 tuổi gây ra. Mắt thấy bọn hắn làm lớn chuyện, hắn cũng không thể mặc kệ, lúc này mới xuất thủ tương trợ, đem bọn hắn cứu ra. Nguyên lai là dạng này ư? Lam Hiên Vũ ngượng ngùng nói ra, vậy liền quá tốt rồi. Đoàn trưởng, trở về ngài có thể nói giúp chúng ta vài câu không? Chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Nếu không, chúng ta lại ở đây tự chính mình sinh tồn mấy ngày, sau đó ngài lại mang bọn ta trở về. Đặng bác thở dài một tiếng nói, được rồi, trở về rồi hãy nói đi. Ta cũng không dám lại để cho các ngươi mấy tiểu tử này đơn độc hành động, mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Các ngươi coi là xong việc rồi ư? Các ngươi chắc chắn bị thành hắc rác truy nã toàn bộ tinh cầu thiên đường. Ta sẽ mau chóng mang các ngươi trở về hành tinh mẹ đem các ngươi trả lại cho học viện. Còn thành tích cuộc thi, ta không có cách nào đánh giá cho các ngươi. Ta sẽ ghi biểu hiện của các ngươi báo cáo chi tiết cho học viện. Cho các ngươi thành tích gì, đó chính là chuyện của học viện các ngươi." Lam Hiên Vũ có chút cô đơn gật đầu nói, "Được, vậy liền làm phiền ngài." Nói xong, hắn không lên tiếng nữa, tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại bên trong quá trình trao đổi cùng Đặng Bác, Lam Hiên Vũ đã truyền âm cho đồng bạn, nói cho bọn hắn chính mình lúc trước giống như thấy Đặng Bác nháy mắt với chàng hắn đặng bác có khả năng là cùng một bọn với chàng hán kế hoạch của hắn là tìm thời cơ khống chế đặng bác đem đặng bác mang về học viện xem các lão sư xử lý chuyện này như thế nào đặng bác cũng không có chú ý tới sáu người ngồi tại phía sau từ đầu đến cuối đều không nói gì nhất là lưu phong một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ đều không có nhìn hướng hắn bên này hồn đạo ô tô lái trên đường lớn khoảng nửa giờ sau đó mới xuyên qua ngõ hẻm lượn quanh lái vào một cái trong sân nhỏ phía trên khu nhà nhỏ mơ hồ có năng lượng ba động nhẹ nhàng cùng loại với năng lượng ba động trong xe có thể che giấu tất cả bên ngoài. Đặng bác xuống xe, ra hiệu Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng xuống xe. Lam Hiên Vũ rơi xuống ô tô, nhìn một chút xung quanh. cái viện này không lớn, vẹn vẹn có thể chứa đựng hai chiếc ô tô. bên trong có một tòa lầu nhỏ hai tầng, nhìn qua hết sức đơn giản xưa cũ, liền là từ tảng đá tu kiến mà thành. tất cả vào đi. Đặng bác hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, đám người Lam Hiên Vũ vội vàng đi theo hắn đi vào bên trong phòng. trong phòng không có người khác, đồ dùng trong nhà bài trí cũng đều hết sức đơn giản, nhìn qua liền như là một ngôi nhà bình thường. Đặng bác nói ra, "Đây là nơi của đường môn chúng ta. Các ngươi yên tâm, nơi này nhìn qua bình thường, nhưng có hệ thống ngăn cách tốt nhất, coi như là vệ tinh cũng tìm kiếm không đến nơi đây. Chúng ta tại bên trong này nghỉ ngơi một ngày, chờ im lắng lại một chút, lại trở về khu đỗ chiến hạm để điều khiển chiến hạm rời đi." Lam Hiên Vũ nhìn một chút xung quanh, vô tình hay cố ý nói, "Đoàn trưởng, nơi này chỉ một mình ngài ở ư?" Đặng bác nói ra, "Ừ, đây là cứ điểm tạm thời, người nào có việc ở đây thì đến nơi này ở, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có chúng ta." trên lầu có gian phòng các ngươi chờ một lúc chính mình đi chọn đi lam hiên vũ nói đoàn trưởng thời điểm chúng ta ra đi sẽ có phiền toái hay không có thể bị tìm kiếm hay không đặng bác liếc mắt nói ngươi bây giờ cũng là lo lắng ư thời điểm đánh nhau toé lửa làm sao không suy nghĩ về chút việc này yên tâm không có chuyện gì xe của chúng ta có hệ thống che giấu đã ra khỏi thành đến ven rừng rậm liền không sao trong rừng rậm là sẽ không có bất luận thiết bị tìm kiếm gì bởi vì nơi rừng rậm có năng lượng sinh mệnh khổng lồ sinh ra từ trường bất luận tín hiệu tìm kiếm gì đều sẽ bị che đậy lại. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vậy chúng ta an tâm. Đoàn trưởng, kỳ thật chúng ta hôm nay tại cửa hàng Đại Hắc Nha thực trang có một ít phát hiện đặc thù. Đặng Bác lúc này đã ngồi trên ghế, nghe vậy không khỏi tò mò nói, cái phát hiện đặc thù gì? Lam Hiên Vũ đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu xuống, miệng tiến đến bên tai hắn, sau đó gào tiếng, một cái bóng mờ hình đầu rồng vàng óng trong nháy mắt lao ra, đem đầu Đặng Bác bao phủ ở bên trong. Đặng Bác chỉ cảm giác mình trong nháy mắt đánh mất thính lực đầu óc bị chấn động đến trống rỗng, hàng trăm triệu lần cũng nghĩ không ra, Lam Hiên Vũ vậy mà đánh lén hắn. Lam Hiên Vũ xuất ra Hoàng Kim Long Hống, mà hắn tại khoảng cách gần như thế, dù cho Đặng Bác tu vi cao hơn nữa tại đây một cái chớp mắt cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Đang phát ra một tiếng Hoàng Kim Long Hống này, đồng thời Lam Hiên Vũ dùng hai tay giữ lại bả vai Đặng Bác, Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo điên cuồng tuôn ra, huyết mạch chi lực phát ra, hóa thành vòng xoáy kim ngân song sắc chui vào trong cơ thể Đặng Bác, giam cầm huyết mạch chi lực của Đặng Bác quang mang năm màu chớp động đường vũ cách nhanh như tia chớp đi vào trước người đặng bác đại ngũ hành thần quang nở rộ một trưởng liền khắc ở trên chán đặng bác đè xuống thân thể đặng bác bởi vì phản xạ có điều kiện mà sinh ra hồn lực gợn sóng không có hồn lực gợn sóng cũng không có thể điều động huyết mạch chi lực liền mang ý nghĩa đặng bác dù cho có đấu khải cũng phóng thích không ra nguyên ân huy huy cơ hồ là đi theo đường vũ cách cùng một chỗ sông tới trên cổ tay hắn vòng tay chữ vật lói lên ánh bạc đặng bác liền cảm giác mình bị đồ vật gì trói buộc lại vô phương vận chuyển hồn lực bạch tú tú Lam Mộng Cầm còn ở bên cạnh chuẩn bị, một khi Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách khống chế không nổi Đặng Bác, hai người bọn họ cũng sẽ ra tay. Sau khi khống chế được Đặng Bác, Lam Hiên Vũ lúc này mới thở dài một hơi, hai tay của hắn rời đi khỏi bả vai Đặng Bác, thu hồi Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đường Vũ Cách thì giơ bàn tay lên, mấy người liếc nhau, đều có một loại cảm giác buông lỏng. Đặng Bác dùng sức lung lay đầu, trong tay không ngừng vang lên tiếng vù vù. Vừa rồi một tiếng giống của Lam Hiên Vũ, suýt nữa đem màng nhĩ của hắn đánh vỡ. Nếu như không phải hắn tu vi đầy đủ cao, hồn lực cùng tinh thần lực sẽ tự động bảo hộ hắn, chỉ sợ hắn thật sẽ thụ thương. Nhưng coi là như thế, khoảng cách gần như vậy bị hoàng kim long hống kích thích một thoáng, hắn trọn vẹn nửa ngày mới dần dần khôi phục ý thức, đồ vật trước mắt đều có bóng chổng bay bổng. Các ngươi làm gì vậy? Bên trong âm thanh đặng bác tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, hắn dễ dụa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn phát hiện hồn lực của mình vậy mà một chút cũng điều động không được. Một đôi còng tay ở phía sau hắn, đưa hắn một lần nữa đặt tại trên chỗ ngồi. Tiên lỗi phóng thích kim bản tử ra ngoài không có hồn lực duy trì, coi như tố chất thân thể đặng bác cho dù tốt, tại phương diện thuần túy lực lượng, hắn cũng không có khả năng chống lại cùng kim bàn tử. Lam Hiên Vũ vì cái gì hỏi đặng bác nơi này là chỉ có một mình hắn, còn hỏi trở về như thế nào che giấu dò xét, đều là vì làm chuẩn bị cho hành động sau này. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nhìn đặng bác nói, đoàn trưởng, thật xin lỗi, chờ sau khi trở về hành tinh mẹ, nếu như là hiểu lầm, chúng ta nhất định trịnh trọng hướng ngài nói xin lỗi. Thế nhưng, chúng ta bây giờ không thể không làm như vậy. Vừa rồi chúng ta bị người của cửa hàng Đại Hác Nha thực trang coi thường, bất đắc dĩ động thủ, hai bên phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ta hết sức cảm tạ ngài tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chúng ta. Thế nhưng, ta tại trong lúc vô tình chú ý tới ngài hướng đối phương nháy mắt. Mặc dù động tác này của ngài rất bí mật, nhưng ta vẫn là thấy được. Ta hoài nghi ngài là gián điệp nằm vùng của tinh cầu tội ác. Bằng không thì trước tiên chúng ta xung đột cùng chủ quán, ngài liền nên xuất hiện. Vì lý do an toàn của chúng ta, ta không thể không tạm thời khống chế lại ngài chúng ta cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thi cuối kỳ tiếp theo chuyện chúng ta muốn làm có thể sẽ khiến ngài khó mà tiếp nhận nhưng chúng ta cũng hết sức tuyệt vọng ngài không biết học viện chúng ta cho ra đề mục khảo thí đó là nhất định phải hoàn thành bằng không chúng ta sẽ bị đào thải chúng ta thật vất vả mới thi đậu học viện sử lai khác tự nhiên không muốn bị đào thải cho nên chúng ta cũng là không có cách nào chúng ta cần mượn dùng trinh sát hạ đường môn để trở về ta giải thích nhiều như vậy ngài có gì cần nói không đặng bác ngẩn người lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh nhìn trầm trầm lam hiên vũ lại nhớ lại phát sinh lúc trước dần dần lộ ra chi sắc bừng tỉnh đại ngộ lam hiên vũ hoài nghi hắn là người của tinh cầu tội ác lúc này mới đem hắn không chế được đây thật là đại hiểu lầm rồi đặng bác sở dĩ không có trước tiên ra tới ngăn cản đám người lam hiên vũ xung đột cùng chủ quán là bởi vì bọn họ là đang hoàn thành bố trí thi cuối kỳ của học viện sử lai khác hắn không thể tùy tiện nhúng tay trợ giúp bọn hắn đồng thời hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới một đám trẻ con tại dưới tình huống đối mặt khó khăn sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đặng bác cả giận nói. Hảo tiểu tử, các ngươi hiểu lầm ta, ta một mực âm thầm bảo hộ các ngươi. Các ngươi là đang hoàn thành thi cuối kỳ, dĩ nhiên phải tự nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn. Ta đương nhiên không thể trước tiên ra tới giúp các ngươi, huống hồ cuối cùng là ta đem các ngươi cứu ra." Lam Hiên Vũ nói, hết sức cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, nhưng ta vẫn là hoài nghi tính chân thực lời của ngài. Dùng thông minh tài trí của Lam Hiên Vũ, làm sao có thể nghĩ không ra người của Đường môn sẽ âm thầm bảo vệ bọn hắn? Bởi vì đây là tất nhiên, bọn hắn là học viên ưu tú của học viện Sử Lai Khắc, nơi này là tinh cầu tội ác tràn ngập nguy hiểm. Ở nơi này, bọn hắn quá dễ dàng gặp được nguy hiểm, mà học viện tuyệt đối không hy vọng thấy bọn hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu bọn hắn là tới cùng người của Đường môn, người của Đường môn tự nhiên sẽ âm thầm bảo vệ bọn hắn. Dẫn bọn hắn đến đây, vị đoàn trưởng Đặng Bác này càng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho nên bọn hắn tại đây độc lập hành động, cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Đặng Bác nói rõ lý do cũng không có bỏ đi lo lắng của Lam Hiên Vũ. Đặng Bác làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này vừa được chính mình cứu được, lại đột nhiên công kích, không trễ hắn. Nhìn Lam Hiên Vũ Nhìn lại một chút mấy tiểu tử khác, hắn nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu, "Các ngươi thật sẽ chơi ta ư?" Lam Hiên Vũ cười khổ nói, "Chúng ta cũng không muốn dạng này, vì an toàn của chúng ta, chúng ta không thể không làm như vậy." Đặng Bác biết mình giải thích thế nào đều vô dụng, tức giận nói, "Thuật giam cầm này là chuyện gì xảy ra?" Lam Hiên Vũ nói, "Ta lúc đầu tại trung tâm trao đổi của học viện nhìn thấy nó, cảm thấy rất thú vị liền đổi. Nó chỉ có thể dùng để khống chế hồn sư phong hào đấu la trở xuống. Kỳ thật vấn đề lớn nhất của kế hoạch này của ta chính là Nếu như ngài là phong hào đấu la hoặc là phong hào đấu la trở lên, chúng ta liền thất bại. Cho nên chúng ta làm như vậy vẫn là hết sức mạo hiểm." Đặng Bác chừng to hai mắt. "Thú vị ư? Cũng chỉ bởi vì thú vị liền mua cái thuật giam cầm này ư? Cái đồ chơi này không rẻ nha." làm Hiên Vũ than nhẹ một tiếng nói. "Là không rẻ nha, nhưng ta sợ học viện bố trí cho chúng ta cái nhiệm vụ gì bắt tù binh, có cái này liền sẽ dễ dàng hơn." "Ngài yên tâm, trước khi điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ bảo hộ thật tốt cho ngài. Nếu là chúng ta gặp được tình huống nguy hiểm đối phó không được, liền đem ngài thả ra." đặng bác giật mình nói làm gì các ngươi còn dự định một mực khống chế ta ư lam hiên vũ gật gật đầu nói thứ nhất chúng ta tạm thời vô phương xác định thân phận của ngài thứ hai vì dự phòng kỳ thi cuối kỳ của chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi trở lại hành tinh mẹ cũng chỉ có thể để ngài ủy khuất một chút lam hiên vũ dĩ nhiên sẽ không ở thời điểm này buông ra đặng bác dù cho đặng bác hứa hẹn sẽ không phản kháng cũng không được dù sao tất cả đều nằm trong khống chế của mình sẽ an toàn một chút ta ta đặng bác không biết nên nói cái gì nữa Hắn chưa từng có biệt khuất qua như thế, hắn lại bị một đám thiếu niên mười mấy tuổi bức cho đến nước này, hắn quả thật có chút không may. Hắn đúng lúc là bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa còn là tam tự đấu khải sư, vừa vặn vô phương thoát khỏi thuật giam cầm này. Tại dưới tình huống bình thường, coi như Lam Hiên Vũ bọn hắn mạnh hơn mấy lần cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn chủ quan, tiền lỗi hỏi. "Lão đại, chúng ta tiếp theo xử lý như thế nào?" Lam Hiên Vũ nói. "Cứ dựa theo trước đó đoàn trưởng phân phó mà xử lý, nghỉ ngơi trước một ngày." sau đó xuất phát trở về hành tinh mẹ tìm một chút đồ ăn đi tú tú làm phiền nguyên nấu nướng từ khi bạch tú tú thể hiện ra tài nấu nướng của mình lam hiên vũ liền đối với thịt nướng ngày đó nhớ mãi không quên bọn hắn tại bên trong tòa nhà này có bốn gian phòng lam hiên vũ đơn giản phân phối cho mọi người lam hiên vũ cùng đặng bác một gian bạch tú tú cùng lam bộng cầm một gian đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy một gian tiền lỗi cùng lưu phong một gian đối với cái an bài này đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy ban đầu đều có ý kiến nhưng trước mắt nơi này chỉ có bốn phòng Phân phối như thế là hợp lý nhất, ý kiến bất mãn của bọn hắn bị Lam Hiên Vũ bác bỏ. "Đừng nói, nơi này chứa đựng thức ăn còn không ít, tất cả đói bụng một ngày, Bạch Tú Tú đơn giản làm cho mọi người một chút ăn. Mặc dù Đặng Bác nhận lấy thuật giam cầm hạn chế, nhưng hắn hành động là không bị hạn chế, bước đi cũng không có vấn đề gì, cũng không cách nào sử dụng hồn lực mà thôi. Mặc dù dạng này, Lam Hiên Vũ vẫn là một tức cũng không rời mà nhìn hắn, để tránh cho hắn xảy ra tình huống ngoài dự kiến. Đặng Bác tại sau khi ngấn ngùi phẫn nộ, trong lòng đối những tiểu tử này có một chút đánh giá Những tiểu tử này trước đó tùy tiện hành động, còn động thủ cùng người của cửa hàng Đại Hắc Nha thực Trang, đúng là hành động mạo hiểm, nhưng ở một mức độ nào đó, bọn hắn xem như có thực lực, có dũng khí, có đầu óc, càng quan trọng hơn là còn có lực chấp hành. Thật sự là ngé con mới đẻ không sợ có a, ít nhất cho tới bây giờ, trình tự trước mặt đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Bằng vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật của đường môn, bọn hắn đã tránh né được truy kích của quan quân thành Hắc Giác, cũng không có bị phát hiện. Đi qua một ngày thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, tất cả đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Một đám người dựa theo con đường hướng dẫn trên xe Thẳng đến đường lúc đến mà đi Bọn hắn hiện tại nên trở về hành tinh mẹ Đến mức đổi lấy những thiên đường tệ đó Lam hiên vũ bọn hắn cũng không đoái hoài tới bỏ ra Lúc trước đổi lấy thiên đường tệ Chẳng qua là phòng ngừa chú đáo Về sau nếu như còn có cơ hội tới nơi này lại dùng sau Thành hắc xác tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa Lúc lái xe trên đường bọn Lam Hiên Vũ thấy trên màn hình lớn bên đường phố có ảnh chân dung của bọn họ không sai bọn hắn đúng là bị Thành Hắc Giác truy nã tất cả đều cùng một dạng dự phán, Thành Hắc Giác quản lý lỏng lẻo bọn hắn cũng không có gặp được cái kiểm tra gì rất nhanh liền ra khỏi phạm vi thành thị của Thành Hắc Giác chiếc ô tô của Đường Môn này tựa hồ còn có quyền hạn đặc biệt thời điểm ra khỏi thành Lam Hiên Vũ vốn đang lo lắng gặp được kiểm tra hắn cố ý hỏi thăm qua Đặng Bác nhưng Đặng Bác không nói gì thời điểm lái xe đến ra khỏi cửa thành căn bản không có người tới kiểm tra thực hư Bọn hắn trực tiếp liền ra khỏi thành, khi xuyên qua khu vực những tinh cầu quỹ đạo pháo kia, tất cả mọi người thở dài một hơi thật to, cuối cùng là đã ra ngoài. Bọn hắn đi vào thành Hắc Xác tất cả cũng không có bao lâu thời gian, nhưng đối với nơi này ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Ấn tượng chủ yếu là đối với nơi này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Còn sinh hoạt ở thành Hắc Xác, bọn hắn không có thời gian đi trải nghiệm. Xe một mực tiến lên đến nơi rừng rậm mới dừng lại. Mọi người xuống xe, để Kim Bàn Tử cõng Đặng Bác mà chui vào rừng cây dựa theo con đường hướng dẫn tốc độ cao nhất mà tiến lên thẳng đến nơi đậu chiến hạm mà đi bọn hắn thời điểm này dùng tốc độ càng nhanh mới dùng thời gian một ngày liền đã tới khu vực không thể phóng thích năng lượng tiền lỗi thu hồi kim bàn tử khiến đặng bác tự mình đi bộ bọn hắn lại dùng thời gian một ngày cuối cùng thuận lợi đã tới nơi đỗ chiến hạm chiến hạm đang ở trước mắt tất cả mọi người không tự giác lộ ra vẻ hưng phấn nhưng vào lúc này đặng bác đột nhiên dừng bước hắn cười mà nói lam hiên vũ có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không lam hiên vũ quay đầu nhìn về phía hắn nói Đoàn trưởng, vấn đề gì ngài nói xem." Đặng Bác thản nhiên nói, "Nếu như ta không cho quyền hạn, các ngươi là không thể nào tiến vào chiếc chiến hạm này, ta cũng không cần cố ý làm khó dễ các ngươi, chỉ cần kéo dài thời gian để cho các ngươi vô phương tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thi cuối kỳ là được rồi. Các ngươi đối với ta như vậy, ta cũng có thể trả thù một thoáng cho các ngươi nha." Lam Hiên Vũ còn chưa lên tiếng, tiền lỗi đã bù lại, hung tợn nói, "Ngài liền không sợ chúng ta đánh ngài ư?" Đặng Bác cười nhạt một tiếng nói, "Không sợ, ta là người của Đường môn." Các ngươi là người của học viện Sử Lai khác các ngươi khống chế ta như thế coi như xong, nếu là còn đánh ta, xem các ngươi trở về bàn giao thế nào." Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, "Lão đại, có nên để hắn một mình ở đây tự sinh tự diệt hay không?" Đặng Bác trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, "Tiểu Tử thúi, ngươi nói cái gì đó?" Lam Hiên Vũ nói, "Ý nghĩ này không được. Tiền Lỗi, ngươi chớ dọa đoàn trưởng, để cho ta cùng đoàn trưởng hảo hảo mà câu thông một chút." Lam Hiên Vũ vừa nói, vừa cười híp mắt đi đến trước mặt Đặng Bác hắn không có mở miệng thỉnh cầu đặng bác mở quyền hạn chiến hạm cho hắn mà là vị đặng bác ngồi xuống, tiền lỗi hiểu ý đi vào sau lưng đặng bác, hai tay đè chặt bờ vai của hắn khiến cho hắn không thể động đậy. lam hiên vũ ngồi tại trước mặt đặng bác nâng lên một chân hắn kéo giày của hắn tháo xuống kéo bít tất ra lộ ra bàn chân của hắn. đặng bác giật mình nhìn lam hiên vũ, ngươi ngươi làm gì? lam hiên vũ nhìn hắn mặt mày hớn hở lộ ra hai hàm răng trắng, không làm gì nha chỉ là muốn khiến ngài vui vẻ một thoáng ngài yên tâm chúng ta làm sao có thể đánh đối với tiền bối đường môn? trong tay hắn chui ra một cây kim văn lam ngân thảo, một tay nắm lấy mắt cá chân đặng bác. trên tay kia lam ngân thảo lanh lảnh mềm mại phía trước nhẹ nhàng quét qua gan bàn chân đặng bác. trong chốc lát, toàn thân đặng bác tựa như bị chạm điện run một cái. hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác nhột đến tận cùng trong nháy mắt theo gan bàn chân truyền khắp toàn thân. đặng bác thất thanh kêu lên, tiểu tử thúi, ngươi, ngươi cho bỏ tay ra. lam hiên vũ không để ý tới hắn, tiếp tục nhẹ nhàng kích thích lam ngân thảo khiến lam ngân thảo tại trượt đi trượt lại trong lòng bàn chân của hắn lúc vừa mới bắt đầu đặng bác còn nếm thử ẩn nhẫn nhưng cái này thật sự là quá kích thích rất nhanh hắn liền không nhịn được ha ha ha ái gia ha ha ha lam hiên vũ ngươi ha ha ha tên tiểu tử thúi này ta ta liều mạng với ngươi ha ha ha ha lam mộng cầm kéo bạch tú tú hướng đi một bên đường vũ cách cũng đi theo các nàng đi tới bên cạnh đường vũ cách than nhẹ một tiếng nói thật sự là vô cùng thê thảm nha lam đối thủ của lam hiên vũ cũng không phải chuyện tốt Lam Mộng Cầm nhếch miệng nói, cái tên này quá xấu xa rồi. Bạch Tú Tú chẳng qua là cười cười, không nói gì. Tha cho ta, tha cho đi. Ha ha ha ha. Mau dừng lại, ta cho quyền hạn khởi động là được chứ gì. Đặng Bác đã cười đến sắp không thở nổi nữa rồi. Sự thật chứng minh, vô luận người thực lực mạnh cỡ nào, đều không thể chịu đựng được chuyện nhột gan bàn chân này. Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói, ngài xem một chút, dạng này thật tốt, cần gì chứ. Ngài trước đó nếu là trực tiếp đáp ứng, liền không có quá trình này rồi. Ngài nói xem có đúng hay không? Đặng Bác một bên thở hổn hển, một mặt vừa nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ cái này còn là lỗi của ta ư?" Lam Hiên Vũ một bộ dáng vẻ đương nhiên nhẹ gật đầu nói: "Đúng thế, ngươi." Đặng Bác còn muốn nói rất nhiều, nhưng nhìn lấy trong tay Lam Hiên Vũ còn chưa có thu hồi Lam Ngân Thảo, hắn cuối cùng không nói ra. Thế là, đoàn người cuối cùng leo lên đến chiến hạm. Đặng Bác bị tước đoạt tư cách chủ điều khiển chiến hạm, Lam Hiên Vũ ngồi lên vị trí chủ điều khiển, Lam Hiên Vũ hướng cả nhóm nói ra: "Thời gian còn kịp, chúng ta không nóng nảy xuất phát, mọi người làm quen một chút đủ loại công năng của chiến hạm." Có vấn đề gì liền hỏi đoàn trưởng, sau đó, bọn hắn liền phải lái chiếc chiến hạm này trở về hành tinh mẹ. Trong thời gian này dĩ nhiên không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho nên nếu có gì không hiểu, tự nhiên muốn hướng Đặng bác hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Dù sao bọn hắn đều chỉ học tập mấy ngày lái chiến hạm mà thôi. Đặng bác lúc này biểu hiện ra rất phối hợp, không tiếp tục cố gắng phản kháng, bởi vì sự thật chứng minh, hậu quả phản kháng thật sự là khó có thể chịu đựng được. Đối với những người tuổi trẻ này, hắn thật không có biện pháp nào. Lam Hiên Vũ bọn hắn mới mười mấy tuổi. Nếu là lại cho bọn hắn thời gian 10 năm trưởng thành, không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc lại có một nhóm tiểu quái vật mới. Lam Hiên Vũ bọn hắn quen thuộc một lần điều khiển chiến hạm cùng với đủ loại công năng. Có chỗ không rõ liền hướng Đặng Bác thỉnh giáo. Đặng Bác hiện tại chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vẫn là biết giải đáp vấn đề bọn Lam Hiên Vũ hỏi, vô cùng phối hợp, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút những tiểu tử này có phải thật sự có thể lấy chiến hạm trở về hành tinh mẹ hay không. Chuẩn bị đi, khởi động. Lam Hiên Vũ mang theo mũ giáp, đại não kết nối cùng chủ não chiến hạm cùng một chỗ nương theo lấy tiếng nổ vang trầm thấp, chiến hạm bắt đầu khởi động phu ra lửa. Đầu tiên là chậm rãi theo mặt đất nổi bên trên, sau đó phần đuôi bắn ra hào quang, bỗng nhiên tăng tốc, cất cánh rồi. Tiềm lỗi hưng phấn mà quát to một tiếng, những người khác cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chiếc trinh sát hạm đường môn này cuối cùng đã rời đi mặt đất, bay đi thẳng đến không trung. Lam Hiên Vũ đã thiết lập tốt đường đi, chỉ cần tất cả như thường, bọn hắn sẽ đi thẳng đến đấu La Tinh. Chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển, nhẹ nhàng rung động, hào quang màu đỏ nhạt nhạt lưu chuyển tại mặt ngoài chiến hạm cũng không lâu lắm chiến hạm đột nhiên chấn động lam hiên vũ chỉ cảm giác mình trong nháy mắt trở nên buông lỏng mấy phần bởi vì bọn hắn đã lao ra tầng khí quyển tinh cầu tội ác tiến nhập vào vũ trụ viên tinh cầu tội ác này tại phương diện quản lý đúng là cực kỳ lỏng lẻo đổi là tại đấu la tinh chiến hạm phi thuyền vũ trụ cất cánh đều phải hồi báo trước xác định đường tuyến trước nhưng ở nơi này căn bản cũng không cần nơi này có nhiều hạm đội hải tặc như vậy nghĩ bay liền bay chẳng qua là tại thời điểm trở về phải giao nộp phí tổn mà thôi nhìn chiến hạm bên ngoài vũ trụ Lam Hiên Vũ không tự chủ được hưng phấn lên. Bay được rồi, tại khống chế của bọn hắn chiến hạm đã bay lên. Đây là hắn lần đầu tiên làm hạm trưởng bay lượn. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác như đi vào một cái thế giới khác. Đặng Bác mặc dù không thể khống chế chiến hạm, nhưng còn có thể thấy hàng loạt số liệu khống chế trên bảng trước mặt. Những người trẻ tuổi này kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, lại thêm trinh sát hạm đường môn vốn là dễ dàng thao tác. Nương tựa theo sóng não, Lam Hiên Vũ vô cùng ổn định thao túng chiến hạm bay lượn, chủ yếu dùng hướng dẫn làm chủ. Thời gian dần qua cách xa tinh cầu tội ác, tâm tình Đặng bác lúc này đã hoàn toàn bình phục lại, trong nội tâm có chút tán thưởng. Đây chỉ là một đám 12, 13 tuổi, mình tại thời điểm tuổi này, mở ra hồn đạo ô tô đều đã là rất khác người rồi, nhưng người ta đã được lái chiến hạm cơ đấy, thật khó lường, những người tuổi trẻ này thật là không tầm thường. Chiến hạm bình ổn bay lượn, Lam Hiên Vũ bằng vào kết nối cùng chủ não chiến hạm, cảm thụ được đủ loại công năng của chiếc trinh sát hạm đường mô này. Thời điểm trước đó, tất cả mọi người là thay phiên nếm thử điều kiện Hắn nhận thức còn không có khắc sâu như vậy. Hiện tại hắn làm hạm trưởng, có thể thông qua chủ não cảm thụ ảo diệu chiếc chiến hạm này, hiểu thêm trinh sát hạm đường môn này là hiện đại cỡ nào, công năng là đầy đủ cỡ nào. Theo ban đầu khẩn trương đến dần dần quen thuộc, bọn hắn dần dần cảm nhận được niềm vui thú của điều khiển chiến hạm. Ngao du tại trong vũ trụ vô biên vô tận, bọn hắn rất hưng phấn, đồng thời cũng dần dần sinh ra cảm giác kính sợ đối với khoa học kỹ thuật hiện đại. Nếu như không phải khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại làm sao có thể bay lượn ở trong không gian? Làm sao có thể vượt tinh cầu đi cảm thụ ảo diệu của một thế giới khác? Đây là người xưa giao ra bao nhiêu nỗ lực mới sáng tạo ra khoa học kỹ thuật này. Tất cả những thứ này thật quá mỹ diệu, mỹ diệu làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trước mắt đến xem tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng Lam Hiên Vũ biết bọn hắn còn có hai cửa phải qua. Chỉ có qua hai cửa ải kia, bọn hắn mới là đúng nghĩa an toàn. Chính là xuyên qua trùng động cùng thông qua thẩm tra của tinh cầu tội ác. Qua hai cửa này bọn hắn là có thể trực tiếp về nhà. Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác hỏi, "Đoàn trưởng Thời điểm xuyên qua trùng động, có chuyện gì phải chú ý không? Khoảng cách tới vị trí trùng động càng ngày càng gần, hắn bắt đầu có chút khẩn trương. Đặng bác nói: làm Hạm trưởng, tại thời điểm xuyên qua trùng động, độ tập trung tinh thần phải cao nhất, không thể xảy ra một một chút lầm lỗi, bởi vì tại bên trong quá trình xuyên qua trùng động gặp được rất nhiều năng lượng quấy nhiễu, cho nên ngươi cần phải tiến hành điều khiển bán tự động, trợ giúp chủ não chiến hạm, không cho chiến hạm chệch hướng đường tuyến. Lực chú ý bản thân người phải đặt ở chiến hạm có dọc theo đường tuyến tiến lên hay không. Phương diện này, chỉ cần có dấu hiệu chệch hướng" ngươi liền phải dùng tay điều chỉnh tới." Lam Hiên Vũ gật đầu nói, "Đã hiểu rõ." Đặng Bác hỏi, "Tinh thần lực của ngươi hẳn là đến linh hải cảnh rồi nhỉ?" Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, "Ngài yên tâm, tinh thần lực ta đã gần 5000 điểm, sẽ không có vấn đề gì đâu." "Gần 5000 ư?" Đặng Bác ngẩn người, sau đó khóe miệng co giật một thoáng liền ngậm miệng không nói gì nữa. Thời điểm xuyên qua trùng động cuối cùng đã tới, bóng mờ vặn vẹo đang ở trước mắt. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, "Mở ra vòng phòng hộ cấp 1, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chăm chú." Hắn tập trung tinh thần, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phía trên kết nối cùng chủ não. Thời điểm xuyên qua trùng động, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa, một cái không tốt, bọn hắn liền có khả năng to ngộ nguy hiểm chí mạng. Vòng phòng hộ mở ra, Trinh sát hạng Đừng Môn Lặng Yên không một tiếng động chui vào bên trong trùng động. Làm người chủ điều khiển chiến hạm, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng bên ngoài không gian ba động kịch liệt. Đó là không gian biến hóa vô cùng nhanh, Trước không gian biến hóa này tựa như là không ngừng xuyên qua, đủ loại năng lượng kỳ dị mà chiến hạm của bọn hắn là đang xuyên qua bên trong năng lượng gợn sóng kịch liệt. Cái này chính là xuyên qua không gian ư? Lam Hiên Vũ đột nhiên hiểu rõ, Nana có thể tiến hành truyền tống không gian cự ly xa, tựa hồ tương đương với chính mình chế tạo một cái trùng động cỡ nhỏ, hoặc là nói là một cái trùng động đơn giản nhất, nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhảy vọt nửa cái đại lục đi vào trước mặt mình. Cảm ngộ thật tốt xuyên qua không gian, đối với mình nhất định là có trợ giúp rất lớn. Quả nhiên như Đặng Bác nói, mặc dù có vòng phòng hộ, nhưng nhận năng lượng quấy nhiễu khác chiến hạm vẫn là có dấu hiệu trật hướng, hắn chú ý cẩn thận điều chỉnh, thông qua hai tay chạm đến để khống chế, khiến chiến hạm ổn định dựa theo đường tuyến tiến lên. Đặng Bác kỳ thật so Lam Hiên Vũ càng khẩn trương hơn, hắn một mực chú ý các số liệu, một khi chiến hạm trật hướng đường tuyến mà Lam Hiên Vũ không có điều chỉnh xong, hắn sẽ trước tiên vọt tới bên người Lam Hiên Vũ, yêu cầu thay thế Lam Hiên Vũ. Tại loại thời điểm này, Lam Hiên Vũ tuyệt sẽ không thể không đồng ý, nhưng sự thật chứng minh Lam Hiên Vũ thật sự có tinh thần đủ mạnh, chiến hạm chạy vô cùng bình ổn, dù cho chỉ trật hướng một chút xíu. Lam Hiên Vũ cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh qua. Đặng Bác lòng khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại, hắn âm thầm hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Xuyên qua trùng động là quá trình không thể thiếu khi Lam Hiên Vũ điều khiển chiến hạm, cũng là quá trình mỗi một tên thành viên lái chiến hạm đều phải trải qua. Lam Hiên Vũ tại cái tuổi này liền đã trải qua chút này, nói không chừng đã phá kỷ lục tuổi tác nhỏ nhất liên bang ở phương diện này. Lam Hiên Vũ đã tiến nhập trạng thái tốt nhất, hắn không ngừng mà điều chỉnh liên hệ giữa mình cùng chiến hạm. Đồng thời cảm ngộ ảo rượu bên trong trùng động. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên tất cả bóng mờ vặn vẹo đều biến mất. Tại bên trong cảm giác Lam Hiên Vũ, phảng phất liền là ở trong chớp mắt, tất cả đều trở nên chậm chạp. Bên ngoài là trời sao vô ngần, vũ trụ mênh mông. Ra rồi, đúng vậy, bọn hắn đã theo trùng động đi ra. Lam Hiên Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉnh đều trầm tĩnh lại. Oa, chúng ta ra rồi. Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra reo hò. Đây là bọn hắn lần đầu tiên chính mình điều khiển chiến hạm xuyên qua trùng động đúng lúc này tiếng cảnh báo của gia da chiến hạm vang lên một chiếc chiến hạm mặt ngoài mang theo gai nhọn đen kịt đang chậm rãi áp sát tới hướng bọn hắn chính là chiến hạm thủ hộ trùng động của tinh cầu tội ác âm thanh nhắc nhở vang lên thỉnh cầu trò chuyện lam hiên vũ đè xuống cái nút kết nối một bên khác truyền đến âm thanh băng lãnh mời các ngươi lập tức dừng lại tiếp nhận vào chiến hạm kiểm tra vào chiến hạm kiểm tra ư lam hiên vũ sững sốt một chút lấy nón an toàn xuống hướng đặng bác nhìn lại dựa theo đặng bác nói. Thời điểm tiến vào tinh cầu tội ác phải giao nạp kim loại hiếm làm phí tổn vào cửa, nhưng thời điểm rời đi, bình thường là sẽ không tiến vào kiểm tra, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Đặng Bác đứng thẳng vai nói, "Ta không biết đây là có chuyện gì, nói không chừng cũng là bởi vì các ngươi bị truy nã. Quyền chỉ huy giao cho ta, ta thử câu thông một chút. Các ngươi hiện tại đang bị truy nã, nếu để cho bọn hắn lên hạm kiểm tra, các ngươi trực tiếp liền bại lộ." Trong mắt Lam Hiên Vũ hào quang lấp lánh, nhìn về bên ngoài phía cửa sổ mạn tàu. Lúc này chiến hạm không chỉ có đám bọn hắn Còn có những chiến hạm khác, chiến hạm phụ trách tuần tra đang tiến hành kiểm tra đối với bọn họ. Tới Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, cũng chỉ có một tàu chiến hạm mà thôi. "Làm sao bây giờ?" Quyền chỉ huy giao cho Đặng Bác ư? Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác hỏi. "Đoàn trưởng, ngài có nắm chắc để bọn hắn không lên chiến hạm chúng ta ư?" Đặng Bác lắc đầu nói. "Chỉ 20 đến 30% nắm chắc, bất quá có khả năng thử một chút." Lam Hiên Vũ hỏi. "Vậy nếu như bọn hắn khăng khăng muốn lên chiến hạm thì sao?" Đặng Bác nói. "Lao ra trừ sao, đã ra khỏi trùng động rồi cơ mà." Luận tính năng chiến hạm của chúng ta, hắn mới nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ đội nón an toàn lên, sau đó hạ một chuỗi mệnh lệnh, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, động lực toàn bộ triển khai, toàn lực tăng tốc, ẩn hình chuẩn bị. Hắn là chủ điều khiển, hai bên bắn ra một cái bảng có nhiều loại nút ấn. Cái bảng điều khiển này cùng chiến cơ không gian là vô cùng giống nhau. Đối với chiến hạm mà nói, sử dụng cái bảng này thì tương đương với là áp dụng toàn hình thức điều khiển bằng tay. Đặng Bác trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, đây là cái tình huống gì? Muốn mạnh mẽ xông ư? Đây cũng quá lỗ mãng rồi. Ý nghĩ của Lam Hiên Vũ kỳ thật rất đơn giản. Nếu như Đặng Bác nói có 50% nắm có thể thuyết phục đối phương không cho đối phương lên hạng, như vậy hắn sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Đặng Bác đi nếm thử thương lượng. Nhưng Đặng Bác nói chỉ có 20 đến 30% nắm chắc, vậy còn thương lượng cái gì? Hắn còn muốn bốc lên nguy hiểm giải trừ thuật giam cầm trên người Đặng Bác, nhưng thấy thế nào đều sẽ khiến tình huống trở nên càng thêm không thể khống chế. Hắn không bằng cứ nắm tất cả đều khống chế ở trong tay chính mình, cho nên hắn lập tức liền có phán đoán. Nhất là Đặng Bác mới vừa rồi còn nói tính năng của trinh sát hạm Đường Môn hẳn là trội hơn so với chiến hạm đối phương, Lam Hiên Vũ tự nhiên lại không do dự. Chiến hạm của tinh cầu tội ác thấy phần đuôi của trinh sát hạm Đường Môn phun ra hỏa diễm cũng đã dập tắt, tốc độ cũng chậm lại. Đã là một bộ dạng tùy ý để bọn hắn kiểm tra. Lam Hiên Vũ không biết là, yêu cầu kiểm tra chiến hạm như thế này, trên thực tế nhiều khi cũng là vì uy hiếp hải tặc vũ trụ mà thôi, yêu cầu một chút tài vật. Vừa rồi Đặng Bác nói chỉ có 20 đến 30% nắm chắc, nhưng thật ra là cố ý muốn đùa Lam Hiên Vũ một chút lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ là phản ứng như vậy. Hai bên chiến hạm dần dần tới gần, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt ra lệnh, phóng ra đạn đạo phản vật chất, làm hạm trưởng hắn trong nháy mắt liền cấp ra định vị chiến hạm đối phương. Cùng lúc đó, phần đuôi chiến hạm ban đầu đã muốn dập tắt hỏa diễm bỗng nhiên toát ra hào quang chói mắt. Quang mang mãnh liệt bắn ra, chiến hạm trong nháy mắt tăng tốc. Cùng lúc đó, bốn đạo bóng mờ ảm đạm lặng yên không một tiếng động bắn ra. Không chỉ như thế, chủ pháo và pháo phụ của trinh sát hạm Đường Môn đồng thời phóng ra Từng đạo hồn đạo xạ tuyến điên cuồng bắn về phía chiến hạm đi tới, đối phương rõ ràng bị bọn Lam Hiên Vũ công kích mà giật nảy mình, không kịp né tránh, chỉ có thể nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ chiến hạm, nhưng vẫn như cũ bị hồn đạo xạ tuyến của trinh sát hạm đường môn bao vây. Trong lúc nhất thời, mặt ngoài chiến hạm kia toát ra từng vầng sáng lớn. Bên trong trinh sát hạm đường môn, Đặng Bác vừa sợ vừa giận mà nói: Ngươi điên ư? Sao có thể công kích? Nếu như chẳng qua là chạy, đối phương chưa chắc sẽ đuổi. Ngươi ra tay công kích liền là kết tử thù đấy. Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói. Sau ngài vừa rồi không nói sớm, ta nào biết được. Không công kích làm sao đột phá. Đặng bác phát hiện mình sai, thật sự rất sai. Hắn còn đánh giá thấp dũng khí của những tiểu tử này. Thời điểm Lam Hiên Vũ nói lao ra hắn mặc dù giật mình nhưng không có ngăn cản. Cũng là bởi vì nơi này thường xuyên có chiến hạm sẽ làm như vậy. Thời điểm đang bị dọa dẫm bắt chẹt sẽ xoay người bỏ chạy. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, không có bị đuổi kịp liền sẽ không bị đuổi theo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lam Hiên Vũ cũng không là lái chiến hạm trực tiếp bỏ chạy mà là trước tiên phát động công kích. Lam Hiên Vũ cũng không phải là người của Đường Môn, hắn cũng không cần suy nghĩ chiếc chiến hạm này tương lai còn phải quay trở lại tinh cầu tội ác hay không. Hắn suy tính liền là như thế nào mới có thể nhanh chóng rời đi nơi này, trở về hành tinh mẹ. Cho nên hắn mong muốn khiến cho chiến hạm của quân địch không đuổi theo. Phương pháp tốt nhất liền là công kích trước, ngăn chặn đối phương, thậm chí là hạ gục chiến hạm của đối phương. Cứ như vậy, tại thời điểm bọn hắn chạy trốn, khả năng bị truy kích tự nhiên là sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Dạng mạch suy nghĩ rất đơn giản trực tiếp này lại làm cho Đặng Bác mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện đối với những tiểu tử này thật không thể có chỗ giữ lại. Thật sự hẳn là nên cái gì cũng phải nói thật với bọn hắn mới đúng. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, công kích đã phát động ra, mà lại ngay cả đạn đạo phản vật chất đều bắn ra. Đây chính là vũ khí cường đại nhất của chiếc chiến hạm này. Tầm mắt cấp tốc chuyển rời đến trên màn hình, đặng bác run sợ phát hiện. Lam Hiên Vũ không chỉ bắn đạn đạo phản vật chất, còn duy nhất một lần đem bốn cái đạn đạo phản vật chất toàn bộ bắn ra. Đây chính là toàn bộ đạn đạo phản vật chất của chiếc này trinh sát hạm đường môn này đấy tại dưới hồn đạo xạ tuyến điên cuồng xạ kích đối phương chiến chỉ có thể mở ra vòng phòng hộ bị động phòng ngự động tĩnh bên này tự nhiên đưa tới chiến hạm tinh cầu tội ác chú ý tới bọn hắn những chiến hạm khác vội vàng điều khiển chiến hạm bay tới hướng phía bên này đúng lúc này chiếc chiến hạm cố gắng chặn đường lam hiên vũ đã bị nổ tung đạn đạo phản vật chất của đường môn là vũ khí tân tiến nhất trước mắt ở liên bang đấu la không chỉ uy lực to lớn đồng thời còn ứng dụng khoa học kỹ thuật mới nhất có năng lực giấu ẩn hình loại đạn đạo này được gọi là u linh đạn đạo cho dù là gia đa tân tiến nhất cũng phải tới gần mới có thể phát hiện tung tích của bọn nó, cho nên thời điểm Lam Hiên Vũ khiến chiến hạm của bọn hắn bật hết hỏa lực, bốn cái đạn đạo phản vật chất kỳ thật đã được Lam Hiên Vũ thiết lập định vị bay ra ngoài, trong đó một viên đạn đạo phản vật chất lặng yên không một tiếng động bay về phía chiếc chiến hạm chặn đường bọn hắn. Tại thời điểm đối phương toàn lực ngăn cản hồn đạo pháo của bọn Lam Hiên Vũ bắn tới, thì miếng đạn đạo phản vật chất trải qua lặng lẽ đã dán vào chiến hạm kẻ địch. Đạn đạo trong nháy mắt nổ tung, uy năng kinh khủng mang theo đặc tính phản vật chất trực tiếp xé mở không gian cũng sẽ mở vòng phòng hộ tàu chiến hạm kia. Lam Hiên Vũ không chế chủ pháo thừa cơ mà trực tiếp đánh vào bên trong chiến hạm. phía dưới nổ lớn, trình thể tàu chiến hạm kia đã có một nửa đều bị ánh lửa bao phủ. mà Lam Hiên Vũ đã khống chế chiến hạm đường môn đột nhiên một cái vung hang, quay lại hướng đi. động lực toàn bộ triển khai, bay vọt đi mà chạy trốn. bảy tám tàu chiến hạm mắt thấy bên này đột nhiên phát sinh nổ lớn, lập tức giống như châu được nổi giận cấp tốc hướng phía bên này lao đến. chiến hạm hải tặc luôn luôn dùng tốc độ nhanh lấy xương. Sau khi bọn hắn mở ra toàn bộ động lực tốc độ là nhanh vô cùng. Thế nhưng, mấy tàu chiến hạm bay lượn tại phía trước đầu tiên đột nhiên nổ vang, ba tàu chiến hạm bị xé nứt ra, trên không trung văng ngang ra, còn chặn hai tàu chiến hạm phía sau. Đây là tác dụng của ba cái đạn đạo phản vật chất, là khống chế chút đạn đạo phản vật chất này bay đến vị trí chỉ định sau đó liền tiến vào trạng thái đứng im. U linh đạn đạo tiến vào trạng thái đứng im là bất luận cái radar cũng dò xét cũng không đến. Chỉ có thể dùng hỏa lực trinh sát để quét dò nhưng mấy tàu chiến hạm này nào nghĩ đến Lam Hiên Vũ lại bố trí giống như thủy lôi trên không trung bố trí cho bọn hắn mấy cái đạn đạo phản vật chất thời điểm đụng chạm vòng phòng hộ bọn hắn thậm chí cũng chỉ là trạng thái nửa mở bởi vì còn chưa có tiến vào chiến đấu lần này nay mấy tàu chiến hạm hải tặc tự nhiên là bị thiệt lớn nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu lại có hai tàu chiến hạm bị ánh lửa bao phủ Đặng Bác đã có chút vô phương suy tư hắn tự hỏi coi như là hắn đối mặt với nhiều chiến hạm như vậy cũng không có khả năng phản ứng nhanh hơn so với Lam Hiên Vũ Tiểu tử này tựa hồ sinh ra chính là để chiến đấu trong không gian, mà lúc này Trinh sát hạm Đường Môn đã ở tốc độ cao nhất mà chạy. Ba chiếc chiến hạm lúc trước bị vụ nổ tác động đến đang đuổi tại đằng sau. Hai bên tốc độ đều rất nhanh, mà ba tàu chiến hạm này rõ ràng ý thức được lúc trước Lam Hiên Vũ đã làm cái gì, bọn hắn phân tán ra, theo ba cái phương hướng khác nhau toàn lực tăng tốc, hướng về phía Lam Hiên Vũ bên này mà đuổi theo. Chúng nó thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hồn đạo xạ tuyến, tiến hành hỏa lực dàn sen, cố gắng chặt đứt đường bay lượn của Lam Hiên Vũ. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ biểu hiện ra hắn là phi công xếp tại trong tốp một vạn tên toàn liên bang. Hai tay của hắn rung động tăng tốc, phối hợp sóng não khống chế chiến hạm. Có thể thấy chính là hai tay của hắn nhanh đến mức vung ra tàn ảnh. Chinh sát hạm đường môn không ngừng mà làm ra đủ loại động tác lẩn tránh, trôi nổi, sườn nghiêng, quay cuồng, tăng tốc hai đoạn, thậm chí là rắn hổ mang bổ nhào. Trong lúc nhất thời, bên trong chinh sát hạm đường môn không ngừng mà vang lên tiếng cảnh báo. Tại dưới tình huống tăng hết tốc độ tiến về phía trước, không ngừng làm ra đủ loại động tác lẩn tránh. Đối với chiến hạm mà nói cũng là phải chịu gánh nặng to lớn. Nhưng Lam Hiên Vũ đối với cái này giống là hoàn toàn không biết, tiếp tục không ngừng mà tiến hành lần tránh. Thật đúng là, bị hắn lái tàu lạng lách đánh võng như vậy, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn có chút không thích ứng. Trinh sát hạm Đường Môn dần dần tiến nhập trạng thái ẩn hình, chính như Đặng Bác lúc trước nói như vậy. Luận tính năng, trinh sát hạm Đường Môn đúng là những chiến hạm của tinh cầu tội ác không thể so sánh nổi. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền đem những chiến hạm kia bỏ ra xa, dựa vào trạng thái ẩn hình, tăng tốc hướng nơi xa bay đi. Quá trình này kỳ thật không hề dài. Theo Lam Hiên Vũ phát động công kích đến dùng đủ loại động tác lần tránh công kích, lại tiến vào trạng thái ẩn hình, tất cả cũng chính là mười mấy phút mà thôi, nhưng mười mấy phút này tuyệt đối có thể dùng mạo hiểm kích thích để hình dung. Trận đấu chiến trong vũ trụ này, dùng bọn hắn thoát ly kẻ địch truy kích mà kết thúc. Lam Hiên Vũ hai tay một lần nữa đặt tại bên trên đài điều khiển, thở phào một cái, tự nhủ, chiến hạng quả nhiên cùng chiến cơ không giống nhau lắm, tính năng cực hạn phải kém một chút, không tính quá linh hoạt. Nếu như chiến hạng có thể linh hoạt giống chiến cơ như vậy, lại nhiều thêm một ít đạn đạo phản vật chất, nói không chừng là có thể đem ba tàu chiến hạm kia cũng thủ tiêu đi. Hiện tại, chiến hạm chỉ cần dựa theo con đường đã thiết lập tốt mà đi. Nhưng giờ khắc này Lam Hiên Vũ còn đắm chìm trong chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi. Hắn còn là lần đầu tiên tiến hành tác chiến chiến hạm đúng nghĩa, cảm giác thật sự là quá kích thích. Đặng Bác nhìn Lam Hiên Vũ phấn khởi, cảm giác mình đã có chút xem không hiểu cái thế giới này rồi. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá bá đạo. Lam Hiên Vũ theo bên trên vị trí chủ điều khiển đứng người lên, hoạt động một chút thân thể hắn lúc này vẫn như cũ ở vào phấn khởi trạng thái lúc trước tinh thần lực tiêu hao cũng không tính lớn đến mức như điều khiển thời gian dài đối với hắn là vương bài phi công bay lượn thường xuyên hắn cũng bị đường chấn hoa ngược đãi thường xuyên lúc này thật đúng là không tính là gì lão đại ta hiện tại có khả năng đến đằng sau đi nôn một chút không tiền lỗi đáng thương nhìn về phía lam hiên vũ vẻ mặt đã tái nhợt nhìn đến không ra bộ dáng lam hiên vũ tức giận nói đi đi thôi nhanh đi ai bảo ngươi bình thường không luyện tập điều khiển chiến cơ cho tốt Người thứ nhất lao vào phòng vệ sinh lại không phải Tiền Lỗi, mà là Lưu Phong. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tiếp xúc với điều khiển chiến cơ còn chưa lâu, mà Lam Hiên Vũ lúc trước điều khiển chiến hạm, nhưng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Đã tiếp cận mức cực hạn có thể chịu đựng của chiếc trinh sát hạm đường mô này, hắn đi đến trước mặt Đặng Bác nói: "Đoàn trưởng, theo tình huống vừa mới điều khiển đến xem, ta cảm thấy trinh sát hạm đường mô này của chúng ta còn có một số nơi còn chờ cải thiện. Thí dụ như chiều dài chiến hạm ta cảm thấy có khả năng co lại ngắn một chút. Dạng này thời điểm tiến hành trôi nổi để tiếp nhận lực trùng kích sẽ giảm nhỏ xuống." phần eo chiến hạm ngược lại có khả năng to thêm một chút, gia tăng tính ổn định. Trọng yếu nhất chính là có thể phân phối nhiều thêm một chút đạn đạo phản vật chất. Nếu là có 8 cái thì, hắc hắc hắc. Đặng bác phẫn nộ nói: Ngươi coi đạn đạo phản vật chất là rau cải trắng ư, nó là vũ khí có thể ngắn ngủi xé mở không gian rất mạnh mẽ. Ngươi một thoáng liền dùng 4 cái, trở về ta liền tìm học viện các ngươi tính sổ bồi thường. Lam Hiên vũ vỗ vỗ Đặng bác bả vai, ha ha, Đoàn trưởng, ta cảm thấy ngài không nên tức giận như vậy. Dù sao chiếc chiến hạm này bây giờ đã bị chúng ta khống chế được. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi chờ đó cho ta, xem ta trở về báo cáo với học viện các ngươi." Đặng Bác tiếp tục giận dữ là hết, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình không thể nói chuyện. Thuật giam cầm còn có một cái tác dụng, có thể làm cho người bị khống chế tạm thời vô phương nói chuyện. Trước đó Lam Hiên Vũ sở dĩ không có sử dụng năng lực này, là bởi vì hắn còn muốn khiến Đặng Bác dạy bọn họ điều khiển chiếc chiến hạm này. Đường Vũ cách nói, như vậy không tốt đâu, sẽ có chuyện không hay đấy. Lam Mộng Cầm lúc này cũng đã bu lại, nàng nhìn trong mắt Đặng Bác tràn đầy tức giận nói: còn có hai ngày liền không sai biệt lắm sẽ về đấu La Tinh Đoàn trưởng ngài có khả năng đi ngủ đi đi ngủ tiêu hao sẽ nhỏ hơn Lam Hiên Vũ lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vận mệnh Chi Hoàng có thể chứa đựng chiếc này trinh sát hạm đường môn này hay không tính toán còn giống như thật không sai biệt lắm chiếc trinh sát hạm đường môn này dài hơn 40 mươi mét lại không phải rất rộng hai cánh chiến hạm là có thể thu lại độ rộng của thân hạm cũng là tầm chừng 10 thước độ cao chừng 10 mét cứ tính toán như thế thể tích hẳn là tại tám ngàn khối đến một vạn mét khối bên trong vận mệnh chi hoàn không gian có một vạn mét khối bởi vậy nó hẳn là có thể chứa đựng được chiếc trinh sát hạm đường môn này nếu như chứa nổi về sau chính mình nếu có một chiếc chiến hạm như vậy thì sao chẳng phải là cũng có thể đem chứa ở bên trong vận mệnh chi hoàn tùy thân mang theo ư nghĩ tới đây lam hiên vũ đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái đặng bác thấy được nụ cười này có một loại cảm giác không rét mà run đặng bác hừ hừ chỉ là dùng sức mà lắc đầu đoàn trưởng vậy ngày nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta rất mau sẽ trở về sau khi trở về chúng ta liền đem ngài thả ra. Lam Hiên Vũ nói xong câu đó, hướng đồng bạn đưa mắt ra hiệu. Ra hiệu tất cả mọi người về phía sau khoang thuyền. Làm sao vậy, lão đại? Tiền lỗi hào hứng bừng bừng mà nhìn Lam Hiên Vũ. Hắn hiểu rõ nhất Lam Hiên Vũ, nhìn qua ánh mắt Lam Hiên Vũ là hắn biết Lam Hiên Vũ nhất định là có cái chủ ý gì. Lam Hiên Vũ nhìn một chút đồng bạn, hạ giọng nói: ở cửa hàng Đại Hách Nha Thực Trang, đặng bác đã từng nháy mắt cho người đối phương, hắn là có hiểm mi. Sau khi trở về, chúng ta đem chiến hạm này trước tiên giấu đi. Nếu như hắn không là gián điệp, chúng ta lại trả lại chiến hạm như thế nào? Bạch Tú Tú, được, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi đều kêu to, cái gì? Chỉ riêng Lưu Phong là trầm ổn bình tĩnh, mỗi người phản ứng không quá giống nhau, nhưng bọn hắn nhìn trong ánh mắt Lam Hiên Vũ cũng tràn đầy khiếp sợ. Đường Vũ Cách biểu tình cổ quái mà nói, thế nhưng mà học viện quan hệ vô cùng tốt cùng Đường môn. Cuộc thi cuối kỳ lần này, cũng hẳn là học viện nhờ cậy Đường môn đặc biệt thiết kế, Đặng bác hẳn không phải là người xấu. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, cái cuộc thi cuối kỳ này là đường môn liên hợp học viện bìp bộng chúng ta chúng ta thuận lợi hoàn thành cuộc thi cuối kỳ không chế đặng bác cũng có lý do chính đáng loại hành vi cất giấu chiếc chiến hạm này là không đúng sau khi trở về ta đem mệnh vận chi tạm thời trả lại cho thụ lão khiến thụ lão bảo quản chiến hạm tiền lỗi nói ta cảm thấy được đó ngộ nhỡ đặng bác thật sự là người xấu chúng ta làm như vậy coi như là lập được công nói không chừng học viện còn sẽ thêm vào ban thưởng cho chúng ta nữa đấy lưu phong thâm trầm mà nói ta cảm thấy được các ngươi nói có đạo lý Lam Mộng cầm hai tay che mặt nói: Ta cảm thấy ta bị các ngươi làm hư hỏng mất rồi. Bạch Tú Tú phục cười một tiếng nói: Đúng vậy, chúng ta đều bị Tiền Lỗi làm hư rồi. Ta, Tiền Lỗi nghĩ muốn phản bác, nhưng Tay Lam Hiền Vũ đã ôm bảo vai hắn. Hắn mang tiếng xấu xa có chút oan uổng rồi. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên vẻ mặt khờ dại nói: Sau này trở về, chúng ta giống như là được nghỉ học kỳ nha. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, nghỉ học kỳ mà. Dựa theo thời gian bọn hắn trở về, tất cả cuộc thi cuối kỳ của các lớp cũng đã kết thúc. Tất cả mọi người được nghỉ, bọn hắn có 15 ngày ngày nghỉ. Chiến hạm bảo trì trạng thái ẩn hình mà phi hành, năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Chiến hạm trinh sát của đường môn đầy đủ thể hiện ra tính năng tuyệt vời của bản thân. Ở trạng thái ẩn hình, nó dường như khả năng bị gia đa phát hiện là rất nhỏ, tự nhiên tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Lam Hiên Vũ đang liên hệ cùng chủ não chiến hạm, tính toán hành trình. Sau đó, liền đem tốc độ chiến hạm tăng lên tới nhanh nhất. Bên trong chiến hạm bộ phận năng lượng đủ để ủng hộ bọn hắn trở về, năng lượng tiêu hao nhiều một chút cũng không có quan hệ gì, về sớm một chút luôn luôn tốt. Sớm hơn so với dự tính 6 giờ, bọn hắn liền thấy được đấu la tinh xinh đẹp. Trong nháy mắt thấy đấu la tinh, bảy người không khỏi cùng nhau hoan hô, giống như chim bay mệt mỏi mà quay về tổ. Đặng Bác nghe được tiếng hoan hô, mở mắt ra, tâm tình hắn đã sớm bình phục, hắn tại trong lòng thẩm mỹ những tiểu tử bại hoại này, xem ta trở về như thế nào báo cáo với học viện các ngươi, các ngươi liền chờ đó cho ta. Khi tiến vào tầng khí quyển Lam Hiên Vũ hạ lệnh giải trừ trạng thái chiến hạm ẩn hình mà còn có liên lạc với trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác. Chiến hạm bằng vào bằng chứng của Đường Môn hoàn thành kết nối về sau hướng phía trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác mà hạ xuống. Sau khi chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển mở ra hệ thống tuần hoàn không khí, khí tức mẫu tinh lập tức tràn ngập ở bên trong chiến hạm, làm cho con người vui vẻ thoải mái. Vĩnh hàng chi thụ khổng lồ đã trong tầm mắt. Lam Hiên Vũ bọn hắn đã quay về. Chiến hạm được đài quan sát trong trung tâm du hành vũ trụ dẫn dắt chậm rãi đáp xuống. Một khắc ổn định hạ xuống đất này đặng bác đều có chút kích động cuối cùng là trở lại rồi thời gian thống khổ của bản thân coi như là chấm dứt nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn là sau khi chiến hạm đáp xuống bọn lam hiên vũ cũng không có vội vã rời khỏi mà là đem hắn kéo đến vị trí cửa khoang sau đó hắn liền kinh ngạc mà thấy trong tay trái lam hiên vũ liên tục bay ra từng kiện đồ vật đây đều là thực trang ư nhiều thực trang như vậy tay lam hiên vũ giống như là cánh cửa không gian vô cùng vô tận liên tục phóng xuất ra từng kiện thực trang những thực trang kia trồng chất ở bên trong chiến hạm không đến một lát sau. Trên trăm kiện thực trang đã chiếm cứ vượt qua một phần ba không gian trong chiến hạm. Hơn nữa Lam Hiên Vũ vẫn còn liên tục không dứt phóng thích thực trang ra ngoài. Đặng Bác sợ ngây người. Chữ vật không gian này của Lam Hiên Vũ có thể chứa nạp bao nhiêu thứ như thế ư? Những tiểu gia hỏa này lại muốn làm gì? Lúc này Nguyên Ân huy huy nhìn Đặng Bác, lấy ra một cái bịt mắt che lại mắt Đặng Bác. Đặng Bác là cái gì cũng nhìn không thấy. Bọn hắn muốn làm gì vậy? Một loại dự cảm điềm xấu xuất hiện ở trong trái tim Đặng Bác. Lam Hiên Vũ hầu như đem chọn không gian chiến hạm này mà lấp đầy. Đem toàn bộ đồ vật bên trong vận mệnh chi nhẫn lấy ra, trong đó còn bao gồm một chút kim loại hiếm và các loại đồ vật khác. Lam Hiên Vũ hào phóng nói, "Đi thôi." Cửa khoang mở ra, tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm trong không khí đập vào mặt. Mọi người xuống chiến hạm, đứng ở bên cạnh chiến hạm. Lam Hiên Vũ tính toán một chút, sau đó lặng yên đem lực lượng tinh thần rót vào vận mệnh chi hoàn, điều chỉnh lấy hình dạng bên trong không gian, hắn cảm giác điều chỉnh được không sai biệt lắm, mới hít sâu một hơi, chuẩn bị đem chiến hạm Trinh sát Đường Môn Thu vào trong vận mệnh chi hoàn. Ngân quang lóe lên, Chiến hạm trinh sát Đường Môn cực to liền như thế bỗng nhiên tiêu thất, thực sự được vận mệnh chi hoàn hút vào. Lam Hiên Vũ vung tay lên, bảy người mang theo Đặng Bác nhanh chóng rời khỏi. Ngoài dữ liệu của bọn họ là một tàu chiến hạm biến mất, dường như cũng không có dẫn tới trung tâm du hành vũ trụ Sử Lai Khắc chú ý, ngay cả cảnh báo cũng không có vang lên, toàn bộ như bình thường. Bọn hắn nào biết đâu, nơi đỗ chiến hạm của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện vốn chính là cấm địa. Bên trong xuất hiện một chút việc kỳ quái lại là rất bình thường. Huống hồ nơi đây cũng không thuộc về quản hạt của trung tâm du hành vũ trụ Sử Lai Khắc mà là lệ thuộc trực tiếp đường môn cùng sử lai khác học viện, cho nên chiến hạm biến mất cái hình ảnh này sẽ bị ghi chép, nhưng cũng sẽ không xuất hiện ở bên trong hệ thống camera của trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác. Bởi vậy, thời điểm bọn Lam Hiên Vũ mang theo Đặng Bác đi ra trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác, chính bọn hắn đều có điểm không thể tin được. Thật sự là quá dễ dàng trở về cảm giác thực tốt. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, sau đó liền mang theo đồng bạn lặng lẽ về tới sử lai khác học viện. Bởi vì mang theo Đặng Bác, bọn hắn không có ngồi xe là đi trở về. Sự lai khác trong học viện rất an tĩnh, người gác cổng tự nhiên là biết bọn hắn. Người gác cổng tuy là thấy bọn hắn mang theo một người xa lạ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền để bọn họ tiến vào. Đi tới trước tòa dạy học chính của ngoại viện, Lam Hiên Vũ đem đặng bác đặt ở trên mặt đất cửa ra lầu dạy học chính, sau đó tháo xuống bịt mắt cho hắn, vẻ mặt áy náy mà nói: "Thực xin lỗi nha đoàn trưởng, lần lữ hành này khiến ngài chịu khổ rồi, nhưng chúng ta đây không có biện pháp khác, xin ngài hiểu cho. Ta biết rõ ngài nhất định sẽ cáo trạng chúng ta, chúng ta không có cách nào ngăn cản." Chúng ta liền chuồn trước, tránh khỏi bị viện trưởng bắt được mà gian dạy. Ta không thể tạm thời điều chỉnh thuật giam cầm, khiến ngài không cách nào di động. Sau khi chúng ta đi, sẽ thông báo cho viện trưởng để cho nàng tìm được ngài. Phương pháp giải trừ thuật giam cầm ta cũng sẽ nói với viện trưởng. Đặng Bác muốn nói cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ không có ý tứ chút nào muốn nghe hắn nói. Hắn chỉ ôm Đặng Bác một cái rồi xoay người rời đi. Bảy người ra khỏi học viện, những người khác đều nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Mộng Cầm nói: "Hiện tại chúng ta làm gì?" Lam Hiên Vũ nói: "Nghỉ thôi." Cuộc thi cuối kỳ chúng ta cũng hoàn thành, các trở về nhà với cha mẹ đi. Giải tán, giải tán. Nói xong, hắn kéo tay Bạch Tú Tú, hướng phía trạm xe lửa Sử Lai Khắc thành mà chạy. Mấy người khác liếc nhau sau đó liền tách ra. Lưu Phong, "Tiền lỗi", Lam Mộng cầm ba người cùng một chỗ, thẳng đến trung tâm du hành vũ trụ, chuẩn bị ngồi phi thuyền vũ trụ về nhà. Bọn hắn dùng huy chương Sử Lai Khắc mua vé tàu phi thuyền vũ trụ, còn có chiếc khẩu nữa. Đường Vũ cách cùng Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng là đều tự đi về nhà. Nhà bọn họ ngay tại thành Sử Lai Khắc đặng bác hiện tại còn không biết bọn hắn đem chiến hạm giấu đi nơi nào, chờ hắn trở lại trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác phát hiện chiến hạm không còn, trung quy cần có thời gian. lam hiên vũ cùng bạch tú tú chưa có về nhà, bạch tú tú là không có nhà để về, mà lam hiên vũ cảm giác mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. hơn nữa lam hiên vũ trước khi trở về liền nghĩ kỹ phải dẫn lấy bạch tú tú đi tìm nana lão sư. trước khi đến trạm xe lửa trên đường đi lam hiên vũ phát cho anh lạc hồng một cái tin tức, viện trưởng ngài khỏe chứ, em là lam hiên vũ, em cùng đồng bạn đã trở lại. Dựa theo học viện yêu cầu, chúng ta thành công từ tinh cầu tội ác chạy trốn mà còn trở về, hoàn thành cuộc thi cuối kỳ lần này. Ở trong lúc hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, chúng ta bất đắc dĩ làm một chút chuyện sai. Tình huống cụ thể Tổ trưởng Đặng Bác sẽ nói với ngài. Xin ngài phải tin tưởng chúng ta, chúng ta làm toàn bộ cũng là có lý do. Tổ trưởng Đặng Bác bây giờ đang ở ngoài lầu dạy học chúng ta đợi ngài. phiên toái ngài tiếp đãi một chút, thuận tiện giải trừ một chút hạn chế cấm thuật trên người hắn Phương pháp giải trừ thuật giam cầm là Bạch Tú Tú là nhìn Lam Hiên Vũ phát cái tin tức này, nàng cười đến không thể nói, ngươi thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ nha. Lam Hiên Vũ nhún vai, cười hắc hắc, không có biện pháp, tắt máy đi thôi. Hắn vừa nói, một bên trước tiên đem hồn đạo dụng cụ thông tin tắt đi. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng tắt hồn đạo dụng cụ thông tin bản thân. Bọn hắn chuẩn bị vui sướng mà đi gặp Nana lão sư, Bạch Tú Tú tò mò hỏi, ngươi sẽ không sợ sau khi trở về bị viện trưởng chỉnh đốn ư? Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng chúng ta là xuất phát từ tự vệ mới phát sinh xung đột cùng cửa hàng đại hát nha thực trang khống chế đặng bác là bởi vì hắn là nhân viên khả nghi cầm đi thực trang là trong chốc lát đầu óc nổi nóng muốn cầm về làm việc tốt ta thực không phải cố ý nha hơn nữa chúng ta cũng dựa theo học viện yêu cầu hoàn thành cuộc thi cuối kỳ bạch tú tú học bộ dạng anh lạc hồng nghiêm túc nói chiến hạm đâu rồi lam hiên vũ nói ra trong chiến hạm có thể có chứng cứ phạm tội của đặng bác ta mới đem nó giấu ở ở bên trong vận mệnh chi hoàn tạm thời giao cho thụ lão ta cân nhắc được toàn diện như thế tâm tư như thế kỹ càng, ngươi không nên khen ngợi ta ư? bạch tú tú nhịn không được vỗ một cái phía sau lưng hắn. có lẽ ngươi rất thông minh, lam hiên vũ ủy khuất mà nói, ta trở về nói với nana lão sư, ngươi đánh ta. hừ hừ. bạch tú tú liếc mắt, nàng biết rõ đối phó với gia hỏa này, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới hắn. bọn hắn bên này đóng cửa hồn đạo dụng cụ thông tin, bên kia anh lạc hồng vừa mới tắm rửa xong trở lại chỗ ở một lần nữa mang lên hồn đạo dụng cụ thông tin. ngoại viện vừa mới nghỉ, để cho nhất nàng thỏa mãn đúng là nam nhất ở dưới tình huống thiếu khuyết 7 người Lam Hiên Vũ tuyệt đối chủ lực Nam Nhất lấy ít đấu với nhiều cuối cùng chỉ bại bởi hai người Nam thứ hai phải biết rõ học viên Nam thứ hai đều có được Nhất Tự đấu khải cường hãn nhất là băng Thiên Lương hắn bằng vào Tu Vi vừa mới đột phá ngũ hoàn tăng thêm hồn linh từ lôi hùng cường đại hoàn thành hành động vĩ đại lấy 1 tháng 6. hắn đã lấy được thành tích xuất sắc nhất nếu như không phải học viên Nam thứ hai đều đã có Nhất Tự đấu khải bọn hắn đoán chừng có thể thắng nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn ở đây Nam Nhất cũng không thua được không hề nghi ngờ Lần này chỉnh thể thực lực năm nhất đã vượt qua năm thứ hai Anh Lạc Hồng thấy hồn đạo dụng cụ thông tin nâng lên mở ra Không khỏi sừng sốt một chút Hả, cái gì đây Lam Hiên Vũ phát tới tin tức ư Hắn không phải có lẽ đang ở tinh cầu tội ác ư Lam Hiên Vũ bọn hắn đi đến tinh cầu tội ác bên kia Nàng cũng không thể nào hỗ trợ Lần này sự lai khắc học viện khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn đi đến tinh cầu tội ác tiến hành cuộc thi cuối kỳ Chủ yếu là vì gia tăng lịch duyệt cho bọn hắn Còn thật sự không phải là muốn làm khó bọn hắn tin cầu tội ác có hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho bọn hắn áp lực. Nếu có thể để cho bọn họ ăn chút thiệt thòi thì tốt hơn. Hơn nữa bọn hắn căn bản không có khả năng hoàn thành kỳ thi cuối kỳ này. Cái này tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút cảm giác bị thất bại. Lúc tuổi còn trẻ cảm thụ một chút ngăn trở, thật ra cũng là chuyện tốt. Về phần nội dung cuộc thi cuối kỳ lần này, anh lạc hồng cùng đường chấn hoa đã thương lượng qua. Nàng nhận được đường chấn hoa ra sức ủng hộ. Đường chấn hoa cũng cho là nên khiến lam hiên vũ bọn hắn ăn chút thiệt thòi, dùng ngăn trở để áp chế nhuệ khí của bọn hắn để tránh bọn hắn bành trướng, tiểu tử Lam Hiên Vũ này dùng như thế nào mà nhắn tin được từ nơi xa thế này? Chứ phi là có chiến hạm cỡ lớn trung chuyển, chẳng lẽ bọn hắn đi tìm hạm đội liên bang chấn thủ ở tinh cầu tội ác ư? Điều này sao có thể? Anh Lạc Hồng mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, thấy được Lam Hiên Vũ phát tới tin tức. Trong phút chốc, nàng trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể? Trở về rồi ư? Bọn hắn trở lại thật ư? Sau một lát chần chờ bất định mà sững sờ, nàng nhanh chóng gọi lại cho Lam Hiên Vũ. Bên kia truyền đến âm thanh điện tử thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được vừa nghe đã biết Lam Hiên Vũ đã tắt dụng cụ thông tin anh Lạc Hồng thật là có điểm luống cuống bởi vì nàng không cho rằng Lam Hiên Vũ là thật sự hoàn thành cuộc thi cuối kỳ sau đó trở về gửi tin bởi vì cuộc thi cuối kỳ này bọn hắn căn bản cũng không có thể hoàn thành cái tin tức này là ai phát tới chẳng lẽ nói Lam Hiên Vũ bọn hắn đã xảy ra chuyện ư hồn đạo dụng cụ thông tin rơi vào trong tay người khác ư nghĩ tới đây anh Lạc Hồng chạy thật nhanh hướng ra gian phòng của mình chạy hướng cửa vào lầu dạy học chính nàng mau mau đến xem có phải Đặng Bác tại đó hay không. Đặng Bác ngồi dưới đất, lúc này chỉ có một loại cảm giác, chính là không còn lưu luyến mà sống nữa. Lam Hiên Vũ nói đi sau đó lập tức thông báo người đến giải cứu hắn. Tại sao lâu như thế còn không người đến? Hơn nữa nơi đây thậm chí ngay cả người đi qua cũng không có. Ngoại viện đã nghỉ, nơi đây đương nhiên không có người đi qua. Hơn nữa anh Lạc Hồng tắm rửa có một thói quen, chính là thời gian tắm tương đối dài. Cho nên khi anh Lạc Hồng thấy tin tức này, sau đó còn làm ra phản ứng, Đặng Bác đã ở nơi này ngồi một giờ rồi. Anh lạc hồng bước nhanh đi đến cửa lầu dạy học chính, liếc mắt liền thấy đặng bác ngồi dưới đất không thể động đậy. Trên mặt một bộ biểu tình đờ đẫn, nàng lập tức kinh hãi, nhìn bộ dạng đặng bác như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng chính là bọn Lam Hiên Vũ đã xảy ra chuyện gì? Nàng xài bước đi tới trước mặt đặng bác, vội vàng hỏi: Lam Hiên Vũ bọn hắn đâu rồi? Có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Bọn hắn thế nào rồi? Đặng bác không thể nói chuyện, chỉ có thể phát biểu âm thanh ô ô như người câm. Anh lạc hồng lúc này mới phản ứng tới, đặng bác bị thuật giam cầm hạn chế. Không thể nói chuyện không thể động. Nàng lập tức vận chuyển hồn lực, dựa theo phương pháp Lam Hiên Vũ gửi mà giải trừ thuật giam cầm. "Hắn rốt cuộc có thể nói chuyện." Đặng Bác phẫn nộ nói. "Mấy tên tiểu hỗn đàn đều chết hết đi, ngươi nói cái gì?" Anh Lạc Hồng một phát bắt được cổ áo hắn, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, trong mắt sát khí nhảy lên, "Ngươi trả lời ta như thế nào? Mấy hài tử kia đối với học viện có bao nhiêu trọng yếu, ngươi có biết không? Hư chi bọn hắn còn nhỏ như vậy, bọn hắn còn là trẻ con nữa. Đường môn các ngươi phế vật đến loại trình độ này sao?" ngay cả mấy người hài tử cũng chiếu cố không được. bọn hắn nếu là chết, lão nương khiến ngươi chịu không nổi. ạc ạc, buông ta xuống. anh viện trưởng, ngươi có đạo lý hay không? mấy tên tiểu hỗn đàn đó đem ta biến thành như vậy, ngươi còn đối với ta như vậy ư? a, ta đang rất tức giận nha. hơn nữa còn rất đói bụng. đặng bác vừa trợn trắng mắt, lại hôn mê bất tỉnh. anh lạc hồng nhìn hắn hôn mê, lập tức ngây cả người. hắn nói là có ý gì? hắn là bị bọn lam hiên vũ biến thành như vậy ư? thời điểm vừa rồi đặng bác nói lam hiên vũ bọn hắn đi chết. Anh lạc hồng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đừng nói mấy người hài tử ưu tú như vậy nếu là vì cuộc thi cuối kỳ lần này chết rồi, nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ bản thân. Bởi vì cuộc thi cuối kỳ này chính là nàng xác định, huống chi những hài tử này sau này nhất định sẽ vào nội viện. Một khi gặp chuyện không may, đây tuyệt đối là đại sự khiếp sợ toàn bộ học viện. Nàng một tay cầm theo đặng bác, một tay bấm thư tử qua lại nói, Đường Trấn Hoa, ngươi khẩn trương tới đây mau, làm hiên vũ bọn hắn giống như đã xảy ra chuyện. Bên kia truyền đến âm thanh khiếp sợ của Đường Trấn Hoa. Cái gì? Ta lập tức tới ngay, ngươi đang ở đâu? Phòng làm việc của ta, mau tới đi." Anh Lạc Hồng nói xong cũng dập máy thư tử qua lại. Nàng mang theo Đặng Bác thật nhanh về tới phòng làm việc của mình. Nàng đem Đặng Bác trực tiếp khiển tới bồn vệ sinh, đem nước trực tiếp rội xuống. "A a ha, lạnh quá, anh viện trưởng, ngươi làm gì vậy? Đừng phun nước nữa, chết cỏng ta rồi." Đặng Bác tỉnh lại, hắn nhìn thấy anh Lạc Hồng dùng nước lạnh xối vào hắn, lập tức bi phẫn đến tột đỉnh. Anh Lạc Hồng đóng lại vòi phun, cả giận nói, "Nói mau, học trò ta đâu?" Bọn hắn người ở nơi nào?" Đặng Bác cả giận nói, "Ta làm sao biết bọn hắn tại nơi nào? Bọn hắn đem ta ném ở cửa vào lầu dạy học của các ngươi, sau đó liền chạy đi. Bọn hắn nhất định là tự biết mình phạm vào sai lầm lớn, sợ tội mà lẩn trốn." Anh Lạc Hồng tức giận truy vấn, "Ngươi không phải nói bọn hắn đi chết ư? Ta đó là nói nhảm, ngươi nghe không hiểu ư?" Đặng Bác là thật cảm nhận được anh Lạc Hồng nổ khí, "Đừng nói hắn hiện tại trạng thái không tốt, cho dù ở vào trạng thái tốt nhất, hắn cũng không phải là đối thủ của anh Lạc Hồng." Nghe hắn nói những lời này, Anh lạc hồng mới rất lớn thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Làm hiên vũ bọn hắn không có việc gì là tốt rồi. Bên ngoài đường chấn hoa chớt nhóng vọt vào, chuyện gì xảy ra vậy? Hiên vũ bọn hắn làm sao vậy? Thời điểm hắn ở giữa phòng thấy anh lạc hồng cùng đặng bác, lập tức mở to hai mắt nhìn anh lạc hồng, ngươi giải thích cho ta rõ ràng đi. Đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao ở cùng một chỗ với người nam nhân khác trong nhà vệ sinh? Anh lạc hồng giận dữ, cút ra ngoài đi. Đến phiên ngươi quản những thứ này ư? Ra ngoài rồi nói. Anh Lạc Hồng vừa nói, một bên ném một cái khăn lông cho đặng bác, sau đó đem đặng bác túm ra đến bên ngoài. Nửa giờ sau, đặng bác ngồi ở trên ghế sa lông cuối cùng là khôi phục một chút, mà ngồi tại đối diện hắn, anh Lạc Hồng cùng đường chấn hoa biểu tình vô cùng cổ quái. Bọn hắn trên mặt không có phẫn nộ, thay vào đó là khiếp sợ, buồn cười, hiếu kỳ đủ loại biểu tình. Anh Lạc Hồng nhịn không được hướng đặng bác hỏi. Tiểu đặng, ngươi vừa mới nói không phải chính ngươi bịa ra chứ. Đặng bác một bên lấy bánh quy đút vào trong miệng, một bên tức giận nói: "Ta có thể cho mình bịa cho mình chuyện mất mặt như vậy ư? Ta điên rồi ư? Anh viện trưởng, sau này ngài ngàn vạn lần đừng có lại tìm ta. Ta vĩnh viễn cũng không muốn sẽ giúp giám thị học sinh của ngài. Ta sợ sắp tới các ngươi bồi dưỡng được một đám tiểu quái vật." Anh Lạc Hồng nói, "Nhưng mà hiện tại chúng ta liên lạc không được với bọn hắn. Nếu quả thật như lời ngươi nói, bọn hắn coi như là hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, không có phạm cái sai lầm gì lớn, bọn hắn vì sao không dám trở về đây?" cái gì cơ, đặng bác không dám ăn bánh quy nữa, hắn chừng to mắt nhìn anh lạc hồng, không có phạm sai lầm gì lớn ư? cái này còn gọi là không có phạm sai lầm gì lớn nữa ư? bọn hắn không quan tâm nguy hiểm, tùy tiện hành động, động thủ cùng bên kia người. ta cứu bọn hắn, bọn hắn còn hoài nghi ta, đã không chế ta. ngài đây là không có ý định trừng phạt bọn họ ư? anh lạc hồng bị đặng bác nói cho sững sờ, phải một chút lát sau, nàng nói, bọn hắn ở tinh cầu tội ác là cái nơi nguy hiểm mà tùy tiện hành động, hơn nữa xảy ra xung đột cùng với người ở đó nhất định là không lý trí. Đến lúc đó chờ bọn hắn trở về, ta tìm bọn hắn hỏi rõ ràng tình huống, lại quyết định xử lý như thế nào, ta không thể chỉ nghe lời nói một bên của ngươi liền quyết định." Đặng Bác nói. "Thế nhưng, bọn hắn đã đem ta khống chế." Anh Lạc Hồng nói. "Bọn Lam Hiên Vũ là vì hiểu lầm ngươi rồi mới khống chế ngươi, hơn nữa bọn hắn không phải không có tổn thương ngươi ư? Bên cạnh Đường Chấn Hoa bổ sung, thật ra cũng coi như không tồi, một đám hài tử vì hoàn thành cuộc thi cuối kỳ mà thôi." Đường Chấn Hoa rõ ràng cho thấy đang thiên vị Lam Hiên Vũ đặng bác cảm giác mình không có cách nào trao đổi cùng hai vị đang bao che này, hắn đáng ra phải tìm được một chút công đạo bằng không bản thân sẽ bị làm tức chết. theo các ngươi đi, dù sao sau này rút cuộc đừng tìm ta tới hỗ trợ. viện trưởng, ta đi trước, ta phải về đường môn. đặng bác đứng dậy liền đi ra ngoài, đường chấn hoa cùng anh lạc hồng cũng không có ngăn trở. vừa vừa đi đến cửa ra vào, đặng bác đột nhiên ý thức được cái gì, lại đi về đây. hắn ngơ ngác nhìn anh lạc hồng cùng đường chấn hoa, hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, dùng sức mà hít sâu một hơi, lúc này mới bi phẫn mà rời đi. biệt khuất chết tôi rồi, quá biệt khuất rồi đấy. người của sử lai khắc học viện cũng là toàn là quái vật, không cách nào trao đổi. thấy đặng bác đi, đường chấn hoa nhìn về phía anh lạc hồng nói: ngươi nói xem, tên tiểu đặng này nói có đúng hay không? có bị ẩm hay không? anh lạc hồng nói: nghe không giống. tuy là hắn ảnh hưởng rất nhiều tâm tình bản thân, nhưng đại khái tình huống hẳn là sẽ không sai. có lẽ bọn lam hiên vũ đã làm ra việc này. ngươi nói xem. Ngươi dạy học sinh cái gì đây, đúng là không ra gì giống như ngươi vậy." Thực là, Đường chấn Hoa nói, "Lời này của ngươi ta đã không thích nghe nữa nha. Hắn là học viên ngoại viện các ngươi, cũng không phải là học sinh của ngươi ư, làm sao lại đều là ta dạy? Chẳng qua, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu tử kia cùng đồng bạn hắn đã hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, học viện cho dù bởi vì hắn đã không chế người của đường môn mà có chỗ bất mãn, cũng sẽ xem xét đến hắn làm như vậy là có nguyên nhân, sẽ không trừng phạt nghiêm khắc cho hắn. Hắn tắt hồn đạo dụng cụ thông tin làm gì nhỉ?" Anh Lạc Hồng nói, đi, chúng ta đi điều động camera ra xem, xem bọn hắn có phải là thật sự đã trở lại hay không. Chỉ cần bọn hắn trở lại an toàn, chuyện khác hãy nói sau. Được, đi thôi. Tại phòng quan sát, màn hình rõ ràng mà bày biện ra Lam Hiên Vũ bọn hắn như thế nào đem Đặng Bác trả lại. Sau đó lại thế nào ở cửa học viện tách ra. Không đúng, đường chấn hoa đột nhiên nghiêm túc nói ra. Anh Lạc Hồng nghi hoặc nói, như thế nào không đúng. Đường Chấn Hoa chỉ chỉ màn hình nói: "Ngươi có phát hiện hay không, thời điểm bọn hắn tách ra như là chạy trối chết, nguyên một đám chạy trốn nhanh chóng, nhất định là có chuyện. Bọn hắn hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, đơn giản chính là mạo hiểm. Còn dùng 4 miếng đạn đạo phản vật chất của Đường Môn, những thứ này cũng không phải không có cách nào giải quyết, bọn hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Còn tất cả hồn đạo dụng cụ thông tin, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy." Anh Lạc Hồng không hiểu nói, "Bọn hắn còn có thể làm gì? Cái này không cũng đã rất rõ ràng ư?" Bọn hắn chính là cảm giác mình vì hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, áp dụng một chút phương pháp rất mạo hiểm, sợ bị học viện trách phạt. Hơn nữa hiện tại là nghỉ học, bọn hắn chắc chắn cũng muốn về nhà. Đường chấn hoa nhìn anh Lạc Hồng một cái nói, ta cảm thấy không giống như vậy. Lá gan của bọn hắn còn lớn hơn một chút so với ngươi nghĩ, cho nên chờ một chút xem đi, chuẩn bị chùi đít cho bọn hắn đi. Bọn nhỏ này không chừng đã làm chuyện gì lớn rồi đấy, anh Lạc Hồng bất đắc dĩ nói. Mấy tiểu tử kia, nhất là Lam Hiên Vũ, sau này khảo nghiệm bọn hắn không thể bố trí nhiệm vụ cái loại dùng trí tuệ có thể giải quyết như thế này nữa. tiểu tử lam hiên vũ này quá lanh lợi, hơn nữa đặc biệt có lực lượng thực hiện, thỉnh thoảng còn cả gan làm loạn. ai, được rồi, trước tiên không muốn nói việc này, ít nhất bọn hắn làm như vậy, không có tạo thành hậu quả gì. đến khi đi học bọn hắn nhất định phải trở về, đến lúc đó lại hỏi hỏi rõ ràng đi. bọn hắn làm cái gì? ta đây cái là viện trưởng trước tiên phải ôm lấy chứ ư? liền ở lúc bọn hắn lúc nói chuyện, hồn đạo dụng cụ thông tin của anh lạc hồng đột nhiên rồn rập mà vang lên. Anh lạc hồng cúi đầu nhìn qua là đặng bác gọi tới. Nàng không khỏi nhìn về phía đường trần hoa là đặng bác gọi tới sẽ không bị ngươi nói chúng rồi chứ nhanh như vậy liền ứng nghiệm rồi hả? Nàng bấm nghe máy bên kia truyền đến tiếng gầm gừ hỗn hình của đặng bác chiến hạm đâu chiến hạm chúng ta không còn nữa rồi anh viện trưởng chiến hạm không còn nữa đấy ta sắp điên rồi mấy tiểu quái vật của học viện các ngươi đem chiến hạm giấu đi nơi nào rồi cái gì cơ anh lạc hồng ngơ ngác nhìn về phía đường trần hoa hồn đạo dụng cụ thông tin truyền xuất ra âm thanh rất lớn. Đường Chấn Hoa tự nhiên cũng nghe được, ngươi nói rõ ràng xem nào, chiến hạm như thế nào không còn? Chiến hạm đừng muôn các ngươi ư, chính là chiến hạm mà chúng ta điều khiển trở về, không còn nữa rồi, không có ở khu cập bến. Ta mở camera ra xem, chỉ thấy chúng ta xuống chiến hạm. Sau đó, chiến hạm một chút liền biến mất, giống như là bị không gian cắn nuốt. Đặng Bác thật ra là lưu lại tưởng tượng, thời điểm hắn rời đi khỏi văn phòng của anh Lạc Hồng, trong lòng còn có tính toán nhỏ nhặt, chính là trước đó hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn để lại ở trong chiến hạm rất nhiều thực trang. Những cái thực trang kia có thể tính làm đền bù tổn thất đối với bọn hắn. Tại hắn nhìn đến, lần này mình tuy là bị tổn thất nặng, nhưng nếu như có thể mang về nhiều thực trang như vậy, ít nhất có thể cho đường mua một cái công đạo, còn có thể kiếm lấy không ít công huân. Chỉ cần mình không nói, Sử Lai khác học viện không nói, đoạn chính mình bị sỉ nhục cũng không ai đã biết. Bởi vậy, sau khi hắn rời khỏi văn phòng anh Lạc Hồng, trước tiên đi đến trung tâm du hành vũ trụ bên kia. Hắn muốn nhìn Lam Hiên Vũ cuối cùng lưu lại bao nhiêu thực trang, nhưng mà hắn đến trung tâm du hành vũ trụ khu liền trợn tròn mắt không có chỗ đó căn bản cũng không có tàu chiến hạm kia hắn đã tìm đi tìm lại còn không phát hiện bóng dáng chiến hạm lúc này mới đi điều động lấy màn hình giám sát Thanh Linh thấy được chiến hạm không hiểu thấu biến mất hắn thật đúng là không nghĩ tới Lam Hiên Vũ dùng không gian chữ vật trang mang đi chiến hạm nguyên nhân rất đơn giản tại trong nhận thức của hắn không có không gian chữ vật nào chứa nổi chiến hạm cho nên hắn mới lo lắng vô cùng mà gọi cho anh lạc Hồng anh lạc Hồng cúp thư từ qua lại Đường Chấn Hoa biểu tình cổ quái mà nhìn anh lạc Hồng nói vừa rồi ngươi nói ngươi ôm lấy trách nhiệm ư Anh Lạc Hồng lắc đầu liên tục. Gánh vác không được, ta gánh không được. Đám tiểu tử khốn nạn này cũng quá to gan lớn mật rồi. Bọn hắn như thế nào đem chiến hạm bắt đi vậy? Đường Trấn Hoa cười khổ nói. Ngươi quên ư, thụ lão đã đem vận mệnh tri hoàn đưa cho tiểu tử kia. Anh Lạc Hồng mặt nghệt ra. Ta, ta, chết ta rồi. Tập truyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.